Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 16 của truyện Nông Phụ Tiêu Dao. Chương 131 Vì thế tại triệu chi tiết hai vợ chồng cái đều buông tha cho tìm kiếm, đem hy vọng ký thác tại ngô thiên trên người khi, đối với triệu tiêu thị mẹ con nơi đi, toàn bộ hạnh hoa thôn trừ bỏ tại bận rộn việc nhà nông chung nói xong đủ loại đoán ở ngoài, dần dần quy về bình tĩnh, vất vả cần củ lao động thủ công, nghĩ mỹ mãn thu hoạch trên mặt nhộn nhạo ra vui thích thê cười, còn chiến tranh cho dù từng gian tế ngay tại bọn họ bên người, đối với bọn họ mà nói tựa hồ cũng là phi thường xa xôi chuyện tình chính là ai cũng không có dự đoán được, tại Triệu Thủ Hiếu ba cái nhi tử đều buông tha cho tìm kiếm thời điểm, còn có hai người tại kiên Trì không ngừng, một ngày này buổi tối Tiêu Đại Sinh cùng Tiêu Nhị Sinh đồng thời theo ác mộng trung tỉnh lại, tim đập như sấm, tự hồ muốn bật xuất thân thể bình thường, áo sơ mi bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, trong đầu tất cả đều là thiếu sinh sôi rối rối bù hà cặp kia hoảng sợ ánh mắt cùng với lạnh run thân thể, hai người liền như vậy trợn mắt đến Hừng Đông, rốt cuộc tỏa không được xuất môn, bình tĩnh một khuôn mặt tại trên đường gặp gỡ. Đại ca Tiêu nhị sinh nhìn tiêu đại sinh bộ dáng, trong lòng bao nhiêu có chút đoán, ngay cả bước lên phía trước nắm chặt tiêu đại sinh tay. Người, người có phải hay không cũng mơ thấy tiểu ngụy. Ơn, tiêu đại sinh gật đầu, nhị để, đi trước trong nhà của ta, việc này chúng ta tốt hảo thương lượng, nếu chính là chính mình một người làm ác mộng, hắn có lẽ sẽ không thật sao, chính là ở trong lòng lo lắng, khả rõ ràng không phải, đó thuyết minh cái gì tiểu ngụy hiện tại tình cảnh thật không tốt, hoặc là nói muốn chết. Cũng không có uống trà công phu tiêu nhị sinh tại tiêu đại sinh bên người ngồi xuống, liền chạy nhanh đem trong mộng cảnh thượng nói một lần. Ta chỉ tại tiểu muội bên người nhìn đến một căn căn cao lớn cây cối, nhưng này có thụ địa phương thật sự là nhiều lắm, ai, nếu chẳng phải mau tỉnh lại, phòng trừng có thể biết tiểu muội hiện tại ở nơi này. Tuy rằng nói Tiêu Nhị Sinh cách nói thập phần hư vô, thậm chí không có nửa niềm căn cứ, nhưng đối với bọn họ hai huynh đệ mà nói, cũng là thà rằng tin này có, dù sao chuyện như vậy thôn trong cũng không phải không có phát sinh qua, nếu là huyết mạch tương liên thân nhân gặp nan, mặc dù là cách xa ngàn dặm cũng là có cảm giác. Tiêu Đại Sinh vừa nghe Tiêu Nhị Sinh lời này, đôi mắt chợt lóe, đứng dậy theo cửa sổ, nhìn bên ngoài Liên Miên Thanh Sơn. Nhị đệ, ta cảm thấy tiểu muội cũng không có rời đi Hạnh Hoa thôn. Đại ca ý của ngươi là Tiểu mụi ở trong núi, tiêu nhị sinh như mày, nhưng là tiểu muội cùng đó triệu tư tuệ đi trong núi làm cái gì các nàng không biết trong núi nguy hiểm sao. Mặc dù là chuẩn bị lương khô, như vậy thời tiết cũng quản không mất bao nhiêu thời gian đi. Hắn không tin tiểu muội cùng đó triệu tư tuệ đầu óc, không thể tưởng được điểm này đi trong núi chạy nạn, hoặc là đói chết, hoặc là bị động vật ăn luôn. Vô luận có hay không, chúng ta đều phải đi tìm một chút. Tiêu đại sinh mở miệng nói ta đi kêu chí viễn bọn họ đến, nhị để, đại quân bọn họ. Yên tâm đâu ta hiện tại phải đi gọi người, cho dù bọn họ không muốn ta cái này lão nhân cầu bọn họ tổng hội đáp ứng. Tiêu nhị sinh đồng thời mở miệng nói. Tiểu sau nửa canh giờ theo điền trong bị kêu trở về tiêu ra năm cái nam nhân, cả đầu hắc tuyến nhìn nhà mình lão cha còn bọn họ đối tiếu sinh sôi quan ái. Bọn họ đã sớm chết lặng cũng là không biết là kỳ quái chính là... Cha nói cách khác ngươi cùng nhị bá chỉ dựa vào các ngươi hai người đêm qua làm ác mộng liền muốn chúng ta độ sâu trong núi đi tìm nhân. Vậy ngươi có biết hay không, chúng ta cũng không là săn thú xuất thân, đi hội rất nguy hiểm. Tiểu chí trạch trong lời nói làm cho tiêu đại sinh cùng tiêu nhị sinh hai người đều ngây ngẩn cả người, bọn họ một tâm nhớ thương này tiểu muội an ủi, làm sao có thể nghĩ đến nhiều như vậy. Tiểu trí trạch tại hạnh hoa thôn, có lẽ là không có tiêu đại sinh 3 năm thỉnh thoảng kích thích buông ra lòng dạ thân thể nhưng thật ra tốt lắm không ít. Bất quá, lúc này, năm người cùng dùng lạnh nhạt ánh mắt nhìn nhà mình thân sinh phụ thân, đỏ ánh mắt nhìn xem bọn họ trột dạ không thôi, chẳng qua, này còn không đủ để làm cho bọn họ buông tha cho đi trong núi nghĩ cách cứu viện thiếu sinh sôi cấp bách kế hoạch. Hai huynh đệ nhân liếc nhau. Quên đi, việc này các người không cần phải xen vào ta cùng nhị để còn có một chút bạc, đến lúc đó tìm chút thôn trong liệp hộ hoặc là trên người có chút công phu nhân, đi trong núi đi một chuyến là được. Rốt cuộc hai huynh đệ nhân cũng biết bọn họ cùng nhị từ trong đó cảm tình đã muốn đạm mặc đến chỉ còn lại có đó đinh điểm huyết duyên cho nên tự hỏi một chút tiêu đại sinh rốt cuộc cũng không dám miễn cưỡng bọn họ. Năm người nhíu mày, cha cùng nhị bá đây là nhất định phải đi chỉ bằng một cái mỏng. Hai người gật đầu tiêu chí viễn nhú mày theo sau mở miệng nói, nhị để ngươi lưu lại ta cùng cha cùng nhau vào núi. Đại ca tiêu chí chạch không đồng ý nhìn tiêu chí viễn. Muốn đi cũng là ta đi, nhà chúng ta trong là không thể thiếu đại ca. Bọn họ hai huynh đệ cùng thiếu đại quân bọn họ bất đồng ở riêng cũng chỉ là đem tiêu đại sinh phân đi ra, mà bọn họ ăn trụ đều là cùng một chỗ. Tốt lắm các người ai cũng không cần đi ta tìm người theo giúp ta đi. Tiêu đại sinh nhìn hai cái nhi tử có chút vui mừng, lại có chút chua xót gặp tiếu đại quân tam huynh đệ muốn nói lại thôi. Đại quân các ngươi cũng là một dạng ta cùng hai sinh tìm người đi là đến nơi. Tiêu đại sinh mặc dù là từng bị xét nhà cũng còn là có chút thân gia, hơn nữa đến hạnh hoa thôn mấy năm nay, hai cái nhi tử hàng tháng cấp bạc tiêu nhị sinh tự nhiên không cần nhiều lời, nhiều năm như vậy thôn trưởng, nếu là không có tiền, ai cũng không tin, hai huynh đệ thêm đến tìm những người này hẳn là thực dễ dàng. Nằm cái nam nhân trầm mặc mặc dù là biết hai người vào núi sẽ có nguy hiểm Bọn họ cũng không có mở miệng khuyên Một là biết khuyên cũng không có tác dụng gì Hai cũng là hiểu được bọn họ này đó như thử tại lão từ trong lòng Cũng không có tiếu sinh sôi một cái muội muội tới trọng yếu Cha, nhị bá, ngươi đã nhóm khẳng định cô cô cùng biểu muội ở trong núi Như vậy ta nói cho các ngươi tìm được nhân sau Tốt nhất là buổi tối lặng yên không một tiếng động vào núi Tiểu chi chạch nghĩ nghĩ mở miệng nói Vì sao? Tiểu đại sinh luôn luôn đều biết nói chính mình con thứ hai rất là thông minh, cho nên, mặc dù buổi tối vào núi như thế nào không có phương tiện, cũng không có phản bác mà là hỏi nguyên nhân. Ta không tiếp thu vì cô cô cùng biểu muội là tự nguyện vào núi. Tiểu chí chạy cười nói, ta nghe thiếu thôn trưởng nói tối hôm đó chuyện tình, đối với cô cô mà nói, da lớn như vậy chuyện tình, nàng mặc dù là muốn chạy trốn chạy cũng không có khả năng không thông chi cha cùng nhị bá, nếu là các người thật sự có thể tìm được các nàng, một đêm kia rốt cuộc phát sinh sự tình gì, phòng trừng hội nhất thanh mị sở. Người là nói hại bọn họ mẹ con hai người hung thủ tại hạnh hoa thôn. Tiểu đại sinh đồng giảng không ngu xuẩn, vừa nghe tiểu chí chạy trong lời nói, mày chu được càng nhanh trong lòng đã muốn có chọn người. Tiểu đại sinh cùng tiêu nhị sinh vào núi, bỏ tiêu ra năm huynh đề, có thể nói hạnh hoa thôn là không người biết hiểu, đoàn người vào núi sau, cũng không có vội vã hướng thâm sơn trong đi, mà là đợi cho hừng đông, mới tiếp tục đi trước. Nói sau này tiểu sinh sôi cùng triệu tư tuệ, theo bị triệu chi nghĩa đánh choáng váng sau, lại tỉnh lại, gắt gao dựa vào mẹ con hai lại tỉnh lại, nhìn đến dĩ nhiên là nửa điểm bình thường dương mắt cùng với tất tất tác tác hành âm. Tiểu muội đây là làm sao? Nhìn mờ mịt một mảnh rừng cây, triệu thiêu thị thật sự thực mờ mịt. Chúng ta vì sao lại ở chỗ này? Triệu tư tuổi cũng là lăng lăng đem bốn phía đánh giá một vòng, hồi tưởng khởi té xỉu trước chuyện tình tâm không ngừng mà đi xuống chầm. Triệu thủ chung, triệu chi nghĩa ta nguyền rùa các ngươi, không chết tử tế được. Ta! Triệu tiêu thị như trước có chút phản ứng bất quá đến, nhu nhu trên đầu đau đớn địa phương, cầm trụ triệu tư tuệ, không thể tin nói, người là nói chúng ta té xỉu là người đó hai cái xúc sinh cái gọi là, là bọn hắn đem chúng ta phóng tới chỗ này, bọn họ thật to gan thế nhưng dám làm như thế, chẳng lẽ không sợ thiên lôi đánh xuống sao? ha ha nương, người cũng đừng lừa mình dối người, người này nữ nhân, trừ bỏ tam ca, người nào là tốt, đương nhiên, triệu tư tuệ cũng không cho rằng chính mình là tốt Nhìn bên người nằm một cái gánh nặng, mở ra, bên trong không hề thiếu mặt bánh, chào phúng cười, cầm lấy gánh nặng đứng dậy Chờ ta trở về, nhất định sẽ không bỏ qua đó vài cây súc sinh Triệu thiêu thị rất là hung ác nói, đó cũng phải chờ chúng ta có thể trở về thời điểm nói sau Triệu tư tuệ nhìn bốn phía, đột nhiên, một tiếng hổ gầm truyền đến, hai người đều là một cái run run, sắc mặt trắng bệch hoàn toàn đã không có vừa mới đó hung thần ác sát bộ mặt vạn vẹo bộ dáng. Nương, vậy ngươi vừa mới có không có nghe thấy bốn phía là cái gì thanh âm? Hình như là con hổ kêu, phía sau hai người nhưng thật ra gắt gao dựa vào đối phương, giống nhau như vậy có thể làm cho bọn họ lá gan lớn hơn một chút. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Triệu tư tuệ đột nhiên nhớ tới từng triệu thủ hiếu cùng nàng giảng qua, này thâm sơn trong là có con hổ, rất là nguy hiểm. Triệu chi nghĩa triệu thủ chung, bọn họ căn bản chính là tưởng nhượng chúng ta nương hai chết ở chỗ này. Lời này là theo răng nhanh khâu trong bài trừ đến, nói như vậy chúng ta trở về không được. Triệu thiêu thị đầu óc cực tốc truyền động đến, không được chúng ta không thể đủ đãi ở trong này, nếu là con hổ đến đây, chỉ bằng chúng ta hai cái nhất định sẽ không là bọn hắn đối thủ. Nương, người muốn chết sao? Vô nghĩa, lão nương còn không có sống đủ đâu. Triệu tiêu thị nhìn thoáng qua triệu tư tuệ, đột nhiên nghĩ đến. Tiểu muội liền triệu thủ chung cùng triệu chi nghĩa về điểm lá gan, vẫn là đại buổi tối, người cảm thấy bọn họ có lá gan độ sâu sơn sao. Ta cảm thấy nơi này cách chúng ta ngày thường trong hoạt động địa phương sẽ không quá xa. Vừa nghe triệu tiêu thị trong lời nói triệu tư tuệ gật đầu, nương đầu óc cũng tốt xử đi lên, nhìn xem bốn phía đó là nhất điểm cũng chia biện không ra phương hướng. Nương ta cảm thấy chúng ta vẫn là không cần loạn đi, nếu là phương hướng sai lầm rồi, đó mới là đường chết đâu. Nhưng lạc liền như vậy điểm bánh, chúng ta cũng kiên trì không được bao lâu, nói sao cho dù nơi này không có con hổ, nếu xói này đến đây, chúng ta cũng không có cách nào. Triệu tiêu thị mở miệng nói, phía sau các nàng nhưng thật ra nhất điểm cũng không có nghĩ tới muốn đem đối phương bỏ xuống Hoặc là giết chết chính mình một người độc chiếm này bánh, dù sao tại đây thâm sơn trong Nếu chỉ còn lại có các nàng trong đó một cái, đến buổi tối, khẳng định được bị chôn sống hù chết ha ha nương, hiện tại là cái gì thời tiết, nhìn một cái này bốn phía, rau dại, dã quả còn nhiều mà, đói bất tử của chúng ta Triệu tư tuệ nhìn một viên đại thủ, nương ta nhớ rõ người hội chèo cây đi Chúng ta ban ngày dưới tàng cây hoạt động, buổi tối tại trên cây ngủ, may mắn hiện tại là mùa hè, sẽ không đông chết nhân. Nhưng là chúng ta không thể vẫn cái gì cũng không làm. Triệu tiêu thị mở miệng nói, lão tam tuy rằng là cái hiếu thuận, khả đó hai cây xuất sinh nhất định sẽ không nói cho hắn chúng ta ở trong này. Đừng quên còn có cậu cả cậu cùng nhị cữu cậu bọn họ. Triệu tư tuệ đổi lại không phải thực lo lắng, cho dù đem toàn bộ vĩnh sương huyện phiên lần. Bọn họ cũng sẽ không buông tay tìm nương của ngươi rơi xuống đi Điểm này triệu tư tuệ có thể chắc chắc triệu tiêu thị làm sao không rõ Trừng mắt nhìn triệu tư tuệ liếc mắt một cái Ta liền dưỡng các ngươi nhóm người này bạch nhãn lang chương 132 Nhưng mà sự tình xa xa không có triệu tiêu thị cùng triệu tư tuệ suy nghĩ thuận lợi vậy, bỏ qua một bên các nàng đối với tiêu đại sinh cùng tiêu nhị sinh hai huynh đệ khi nào thì có thể đưa tới trong lòng nhất điểm để đều không có thâm sơn trong cuộc sống xa xa không có các nàng ngẫm lại dễ dàng như vậy, chỉ cần là trông thấy thường thường xuất hiện mãnh thú cũng đã sợ tới mức các nàng hết hồn, lùi tại trên cây không đến vạn bất đắc dĩ khi là tuyệt đối sẽ không đi xuống, mặc dù dưới tàng cây có thể lấy ăn rau dại bọn họ cũng không dám lấy đến nấu ăn. Ban ngày hoàn hảo, có thể thấy rõ ràng chung quanh hoàn cảnh, mặc dù là thụ đỉnh ánh mặt trời nóng cay, ở trong núi các nàng cũng không biết là thực nóng, khả buổi tối liền không giống với, bốn phía tối như mực, thường thường bên tai chuyển đến mãnh thú thanh âm, tại trên cây ngủ, nào dám có nửa niềm lơi lỏng, bị làm tỉnh lại sau, mẹ con hai người là thường xuyên trợn mắt đến hừng đông, có đôi khi chống lại trong bóng đêm lué ánh sáng lạnh nhãn tình lại nổi ra gà sờn tóc gáy. Nhưng mà, này đó theo thời gian một ngày quá khó khăn đi qua, cho dù như trước là lo lắng hãi hùng, rốt cuộc là chậm rãi thích ứng, khả đó mặt bánh, hai mẹ con mặc dù là lại tiết kiệm cũng có ăn xong một ngày uống nước nhưng thật ra có sương sớm có thể giải quyết chính là mùa hè mưa nhiều, một trận mưa to xuống dưới, hai người đã bị lâm cái ướt đẫm, làm đồ ăn dần dần giảm bớt, không thể không hạ đi mạo hiểm khi có phải hay không càng thêm ác liệt hoàn cảnh, lại làm cho mẹ con hai người sống một ngày bằng một năm. Từng ngày hy vọng có người tới đón các nàng, khả từng ngày thất vọng, không phải không nghĩ tới các nàng chính mình rời đi, có từng kinh gặp qua này mãnh thú làm cho các nàng hiểu được rời đi, hơn phân nửa là chỉ còn đường chết, mặc dù là dối bù, ngắn mùn ngày hãy thu chỉ còn lại có một thân xương cốt các nàng như trước không muốn chết. Đương nhiên, hai người không phải không có thầm oán qua lẫn nhau, chính là các nàng rõ ràng hơn, hiện tại nói này đó nhất điểm tác dụng đều không có, nhỏ giọng nói vài câu, liền tiếp tục kiếm ăn, đừng nói ăn sống rau dại, chính là lá cây, vỏ cây hai người cũng gặp qua. Tiểu muội, này đều bao nhiêu ngày? Ngồi ở đại thụ thượng Triệu Tiêu thị nhìn thụ phía dưới loang lổ điểm điểm, nhãn tình hoa lợi hại, làm khát đầu lưỡi vươn, liếm liếm dặn nứt môi, cũng là nửa điểm cũng không có khởi đến dễ chịu tác dụng, trong lòng tuyệt vọng càng ngày càng đậm hậu. Nàng thậm chí cảm thấy toàn thân khí lực đều tại biến mất, không muốn chết khả nàng, cảm thấy đã biết dạng sống cũng nhịn không được lâu lâu. Triệu tiêu thị câu hỏi thanh âm rất là khàn khàn, triệu tư tuệ so với nàng rất đi nơi nào, một tháng trước nàng vẫn là một cái xinh đẹp nông thôn thiếu phụ, nhưng lúc này, lại như là ba 40 tuổi ăn mày bà bà trắng nõn tinh tế làn da sớm đã bị thô giáp vết sách sở thay thế được nhắm mắt lại, nghe triệu tiêu thị câu hỏi. Ta cũng không biết ai sẽ để ý nơi đó. Đúng vậy các nàng hiện tại cái gì có tâm tình đi tính toán ngày có thể qua một ngày chính là một ngày đi. Kỳ thực ta có chút hối hận tưởng ta thiếu sinh sôi, phía trước tại hạnh hoa thôn ngày, so với thôn chấn trong này tiểu thư qua được tuyệt không kém, làm sao có thể lựa chọn triệu nức như vậy vô dụng nam nhân, sinh ra như vậy chút vì tư lợi đứa nhỏ. Triệu thiêu thị mở miệng nói, ha ha, vì tư lợi. Nương, người nói không phải chính người sao. Triệu tư tuệ chào phúng nói, người hối hận ta mới hối hận đâu. Cũng không biết biển hoa cái kia nam người đã chết không có. Ta thật muốn chính mắt nhìn thấy hắn là như thế nào bị trẻ đầu. Nếu là lúc này đây, ta có thể lại trở lại hạnh hoa thôn. Triệu thiêu thị ngồi ở chính mình thoát phá được đã muốn nhìn không ra nguyên giảng trên quần áo lại một lần nữa đánh cái kết khô héo móng vuốt đem đã muốn trắng bệch tóc cầu đến tai sau, cũng không quản mặt trên này có bao nhiêu bẩn có bao nhiêu có, hai tay long long. Ta nhất định sẽ không bỏ qua triệu thù chung cùng triệu chi nghĩa đó hai cái heo chó không bằng súc sinh. Chịu tư tuổi ở trong lòng nhận thức đồng điểm này, các nàng mấy ngày nay sở chịu khổ, sở chịu đắc tội, làm sao là nói hai ba câu sẽ có thể nói được thanh, mặc dù chính mình cũng đồng dạng không phải người tốt, cho dù chính mình không phải cái hiếu thuận nhân, nhưng lạc nàng cho tới bây giờ vốn không có nghĩ tới muốn mưu hại phụ mẫu của chính mình, đó là hội gặp thiên lôi đánh xuống chuyện tình, bọn họ thế nhưng có thể làm được đi ra, là nên nói một câu vô độc bất trượng phu sao. Ha ha, đó cũng phải chúng ta có thể trở về nói sau. Triệu Tư Thuệ mở miệng nói, bọn họ đã dám làm như thế chính là biết chúng ta trở về không được. Cái này nhân chi là nàng này hai ngày mới rõ ràng nhận thức đến. Sợ là chúng ta muốn chết ở chỗ này thật sự là không cam lòng. Đó đương nhiên, ngươi còn như vậy tuổi còn trẻ liền đã chết. Triệu thiêu Thị gửi lên một mặt khó coi tê cười. Thật sự là đáng tiếc. Vậy ngươi liền cam tâm A ngươi cho là bọn họ vì sao phải làm như thế. Triệu tư tuệ tuyệt không thích lúc này triệu tiêu thị bình tĩnh ngữ khí Sợ bị chúng ta liên lụy là giả đừng cho là ta không biết bọn họ chính là muốn chia cắt tay ngươi trong này bạc mà thôi Cùng lúc trước ngũ tỷ gặp chuyện không may một dạng ha ha này khả năng chính là báo ưng đi Nghĩ đến triệu tư hiền, triệu tư tuệ trong lòng rốt cục giật mình, nàng vẫn nghĩ đến chính mình so với cái này thì thì thông minh, cũng nhất định hội so với nàng qua được hảo, khả kết quả là của nàng kết cục cũng không so với nàng tốt ít nhất triệu tư hiền đã chết ba cái con nghĩ nàng hảo hảo mà mai táng, khả các nàng, phòng trừng thi cốt vô tồn. Đừng nói nữa. Vừa nghe đến báo ứng hai chữ triệu tiêu thị đột nhiên nghĩ đến cái kia làm chính mình ghen tị không thôi nữ nhân, nhất thời cảm thấy sau lưng âm phong từng trận, nổi ra gà sờn tóc gáy, nói chuyện thanh âm cũng sắc nhọn đến. Nhỏ giọng chút ngươi muốn này con mồi đều đưa tới sao. Triệu tư tuệ mới mặc kệ triệu tiêu thị nghĩ đến cái gì, trách cứ nói. Triệu tiêu thị nhưng thật ra nhỏ giọng một ít, vừa ý trong lại càng phát ra sợ hãi, cái kia nữ nhân thi thể cũng là bị quang ở trong núi, nghĩ như vậy, nàng liền cảm thấy bốn phía lại vô số ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm chính mình càng phát ra ngốc không nổi nữa. Không được ta phải rời khỏi nơi này. Nói xong, liền hướng dưới tàng cây lưu, biến thành triệu tư tuệ rất là bất mãn. Người phát dồ cái gì có chịu để yên. Dù sao ta chính là không cần đãi ở trong này, ta phải rời khỏi. Triệu tiêu thị vẻ mặt điên cuồng, đổi lại chân tướng là nổi điên bình thường, đối với trên cây triệu tư tuệ quát. Người muốn chết đi, triệu tư tuệ buồn bực cũng đồng giảng quát, đã muốn bị tra thấn được không thành người hình hai người, đôi nhưng thật ra có vẻ thần kỳ đại. Mấy ngày nay đến áp lực rốt cục vào lúc này bạo phát hai người khắc khẩu thanh âm là càng lúc càng lớn, thẳng đến. Tiểu muội Quen thuộc thanh âm tại hai người bên tay nổ tung, triệu tiêu thị lớn lên miệng đình chi kế tiếp muốn giết gào động tác, xoay người, nhìn là chính mình quen thuộc hai vị huynh trưởng, đó trong nháy mắt triệu tiêu thị nước mắt là mãnh liệt minh mông Đại ca, nhị ca các ngươi thế nào hiện tại mới đến? Làm triệu tiêu thị cùng triệu tư tuệ lại một lần nữa xuất hiện tại hạnh hoa thôn khi toàn bộ thôn trong nổ tung, không là vì hai người xuất hiện, mà là bởi vì bọn họ biến mất nguyên nhân. Bọn họ một đám đều cứng lưỡi tất cả đều là một bộ không thể tin được bộ dáng thiên nột làm sao có thể có thân sinh nhi tử đem chính mình nương cùng muội muội đưa đến thâm Sơn trong đi. Bọn họ quá rõ ràng đó Sơn đại biểu cho cái gì, đối với hai nữ nhân mà nói chính là chỉ còn đường chết này trên đời này làm sao có thể giống như này bất hiếu lại ác độc nhi tử. Làm triệu thủ chung cùng triệu chi nghĩa nghe được tin tức này khi trước mắt một mảnh hát ám, bọn họ biết bọn họ xong rồi. Triệu chi tiết lại trợn tròn mắt, nhìn nguy rồi không biết bao nhiêu tội triệu thiêu thị cùng tiếu sinh sôi, hắn là thực đau lòng, khả đang nghe đến các nàng nói ra chuyện thời gian thực, hắn cảm thấy đáng sợ, đại ca cùng tứ đệ cũng là của hắn thân nhân, mặc dù là thực bất mãn bọn họ tính tình trong bạc lạnh cùng vì tư lợi, khả thế nào cũng không thể tưởng được hội làm ra như thế đại nghịch bất đạo chuyện tình đến. Có thể nói, không chỉ có là toàn bộ hạnh hoa thôn đều anh động, liền phải chăm phúc chấn rất nhiều mọi người biết chuyện này, đó cảm thán thanh cho tới bây giờ sẽ không từng dừng lại qua. Thật sự là rất đáng giận, trên đời này làm sao có thể có ác độc như vậy nhân. Triệu thủ hiếu nghe xong sau đó là cơm đều ăn không vô. Như vậy hành vi thật sự là khiến người ta giận sôi ha ha theo sau cười lạnh hai tiếng. Tiểu yêu, hiện tại nghĩ đến, này triệu thủ chung, triệu chi nghĩa, phía trước đối ta còn nghe nhân từ. Nhân từ sao, cái kia thời điểm nhưng là ngươi dưỡng bọn họ, nếu là ngươi cái gì dùng đều không có, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ không đem ngươi đã đánh mất sao? Tiêu giao thực sự là giật mình, cho dù là tại các nàng cái kia thời đại, không hề hiếu thuận cha mẹ, khả làm ra như vậy sự tình nhân, thật đúng là không nhiều lắm, quả nhiên, này chịu ra không có làm cho nàng thất vọng lại một lần nữa đem nàng đều dọa đến. Tiểu yêu chúng ta cũng đi xem chuyện này toàn bộ thôn trong đều oanh động ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút bọn họ rốt cuộc có cái gì lý do có thể đối chính mình thân nhân hạ như thế ngoan tay. Triệu thủ hiếu mở miệng nói. Vừa nghe có thể xuất môn, 5 cái đứa nhỏ nhãn tình sáng trông suốt nhìn bọn hắn chằm chằm, nay thời tiết nóng, trừ bỏ sáng sớm cùng chạm vạng thời điểm, cho phép đến thôn trong đi chơi, cái khác thời điểm, đều bị quan ở nhà tuy rằng trong nhà cũng rất hào ngoạn, bất quá, có thể cùng cha mẹ đi ra đi thời điểm, bọn họ vẫn là thực vui vẻ. Tốt chờ ta đi lấy mũ, cho bọn hắn 5 cái tiểu tử kia mang theo, người cũng thu thập một chút. Tiểu giao cười nói, đợi cho đoàn người xuất môn thời điểm, vừa vặn gặp gỡ Lý Thanh Ninh cùng Ngô Thiên. Các người thế nào đến đây? Xem náo nhiệt, Lý Thanh Ninh cười tùm tìm nói, quả nhiên là bách ra cơm dưỡng ra trăm loại nhân, các người hạnh hoa thôn hiện tại nhưng là thật to nổi danh, nói xong ôm lấy tiểu diệt duyệt đùa một hồi, mới mở miệng. Tùy nói thanh quan nan đoạn việc nhà, khả chịu ra chuyện này ảnh hưởng thật sự là rất ác liệt, đỉnh là muốn hảo hảo mà xử phạt. Đó đi thôi, tiêu giao là không tin Lý Thanh Ninh tới nơi này liền như vậy một việc, mặc dù là ảnh hưởng ác liệt ngô thiên cái này bộ đầu hoàn toàn có thể xử lý. Lúc này triệu ra sân, đó là giảm dặm ngoài ngoài đều đứng đầy nhân, nhìn triệu Tiêu thị cùng triệu Tư Thụy trên mặt mang theo đồng tình, tại các nàng xem ra chuyện như vậy, nếu là phát sinh tại các nàng trên người, nhất định sẽ làm bị thương tâm chết. Nhưng lúc này, đã muốn nghỉ ngơi dưỡng sức qua triệu Tiêu thị cùng triệu Tư Thụy hai người, ngồi ngay ngắn tại ghế trên, trên mặt mang theo này một cái tháng sau sở Triệu Phong xương, trong mắt thù địch hận lại có thể đem người khác cho chút cháy, thương tâm, đến là không có. Nếu nói phẫn nộ trong lời nói, Thì phải là tiêu đại sinh cùng tiêu nhị sinh hai huynh đề, bọn họ âu yếm tiểu nguội bởi vì này xúc sinh, thiếu chút nữa liền theo chân bọn họ âm dương ly biệt lúc này, nhìn quỳ trên mặt đất triệu thủ chung, triệu chi nghĩa hai vợ chồng cái, bọn họ là hẳn không thể một đao đưa bọn họ băm. chương 133 Quỷ trên mặt đất triệu thủ chung trong lòng rất là hối hận, lúc trước chính mình rốt cuộc là cái gì mà, không có ngăn cản lão tứ làm ra như vậy cầm thú không bằng chuyện tình không nói, ngược lại làm cho lão tứ mê hoặc bị cùng nhau kéo xuống nước hiện tại hắn nên làm sao bây giờ. Bên ngoài xem náo nhiệt liếu díu thanh âm cùng im lặng đại đường một đôi so với triệu thủ chung lòng có trước nay chưa có khủng hoảng. Các người hai cái sốc sinh, tiêu đại sinh nhìn nay so với chính mình còn lão tiếu sinh sôi. Làm sao có thể hội không đau lòng, nhìn quỳ trên mặt đất bốn người tức giận đến cả người phát run, đó thiêu đốt lửa giận hoàn toàn không thể đủ dùng lời nói mà hình dung được. Heo chó không bằng gì đó, làm ra như vậy thiên lý khó chứa chuyện tình các ngươi sẽ không sợ gặp báo ứng. Thế nào không sợ đại ca, ngươi cũng đừng khí, hiện tại báo ứng không phải đến đây sao. Tiêu nhị sinh phòng trừng là giận dữ phản nửa nụ cười, đó âm lãnh tươi cười lại làm cho phía dưới bốn người cả người một cái run run, như vậy bình tĩnh tiêu nhị sinh tựa hồ so với vừa mới thịnh nộ tiêu đại sinh còn muốn làm bọn hắn sợ hãi. Triệu chi nghĩa cũng là từng đợt hối hận. Mấy ngày nay tới giờ, hắn vẫn đều dẫn theo tâm, theo thời gian từng ngày đi qua, nương cung tiểu muội còn sống tỷ lệ càng ngày càng nhỏ, thẳng đến tam ca đều buông tha cho tìm kiếm, hắn mới dần dần an tâm xuống dưới, chính là, hắn thế nào cho dù lậu này hai cái cậu cậu, bọn họ đối nương sùng ái chỉ sợ là cha đều so ra kém, theo ngay từ đầu chính mình liền không nên thả lỏng đối bọn họ hai người giám thị, thật sự là từng bước sai mãn bàn đều thua. Đương nhiên cho dù đến lúc này hắn cũng không cho rằng chính mình khi đó thực hiện có sai cái gọi là vô độc bất trượng phu Dù sao nương cùng tiểu muội đều không có kết cục tốt vì hắn cái này thân nhân mưu điểm phúc lợi Các nàng hẳn là cao hứng mới là nghĩ đến đây triệu chi nghĩa ở trong lòng hận cực kỳ phá hư việc của mình tình tiêu đại sinh cùng tiêu nhị sinh hai người Hắn cũng không nghĩ tới hai nữ nhân ở trên người trong thế nhưng còn có thể đủ đãi lâu như vậy Tiểu muội người muốn xử trí như thế nào này đó xuất sinh đều tùy tiện Tiêu Nghị Sinh nhìn mặt âm trầm thiếu sinh sôi, cười nói, "Trăm ngàn không cần ủy khuất chính mình, người bị nhiều như vậy khổ, nhất định phải này đó tiểu thối thằng nhãi con thập bội gấp trăm lần hoàn lại." Lời này rơi xuống, quỳ trên mặt đất bốn người lại một lần nữa run run một chút. "Ha ha, thiếu sinh sôi đồng dạng âm lãnh cười, uống một ngụm nước lọc, có lẽ là vì chính mình mấy ngày nay đến thật sự là gặp đủ tội, thế nhưng cũng có thể theo dĩ vãng bình thản vô vị nước lọc trong nơi đâu ngọt lành hương vị." Đại ca, nhị ca các người yên tâm, ta là nhất định sẽ không nhân từ nương tay. Chê cười, buông tha bọn họ, đó đã biết chút tội liền trắng bị thân sinh nhi tử, đó có thế nào? Đó giữ tợn tươi cười, làm xem náo nhiệt tất cả mọi người có chút sừng sốt, triệu thủ hiếu đám người tiến vào khi... Đám người rất là tự nhiên tránh ra một con đường, đãi triệu thủ hiếu thấy rõ triệu tiêu thị trên mặt tươi cười cùng hẳn không thể lập tức xếp chết triệu thủ chung cùng triệu chi nghĩa biểu tình, đối triệu tiêu thị bị chạy đến thâm sơn trong triệu khổ đồng tình trong nháy mắt biến mất không thấy, hoàn hảo chính mình đã sớm thoát khỏi này mẫu không mẫu từ không từ gia đình, những người này, nói thật ra như luận là kết cục như thế nào, đều là bọn hắn gieo gió gặt bảo. Tiêu đại quý nhìn bên trong cảnh tượng cũng là lắc đầu, nhìn thấy Lý Thanh Ninh. Nhị công tử không cần hỏi cũng biết bọn họ tới nơi này là có chuyện gì Đại nhà mụi muội triệu huynh đệ đầu tiên chúng ta đi vào Lý Thanh Ninh mở miệng nói tiếu thôn trưởng cũng đi theo đến đây đi Lý Thanh Ninh tiến vào làm cho tiêu ra tất cả mọi người hơi hơi thu liễm vừa mới vẻ mặt Chuyện này phát sinh đến bây giờ triệu chi tiết đều yên lặng tọa ở một bên Nếu nói nhất điểm cũng không khổ sở đó là không có khả năng Nhưng là hắn có thể nói cái gì Đại ca cùng tứ đệ là gieo gió gặt bảo, nay nương cùng tiểu muội bỏ qua sẽ không bỏ qua bọn họ, nguyên bản còn lo lắng các nàng thân mình, nay nhìn các nàng tinh thần sáng lắng nghĩ như thế nào báo thù, thân nhân thành thù nhân, hắn còn có thể nói cái gì, làm như thế nào đều là sai. Đối với Lý Thanh Ninh, đã muốn ăn rất nhiều mệt tiêu ra tam huynh muội triệu ra tất cả mọi người là thập phần sợ hãi, tại bọn họ trong ấn tượng này muốn gặp gỡ vị này Lý Nghị Công Tử, liền chưa từng có qua sự tình tốt, liền phải âm ngoan muốn ăn quỳ trên mặt đất bốn người triệu tiêu thị cùng triệu tư tuệ, đều không thể không đứng dậy, bình ổn chính mình trên người lễ khí, mang theo hoảng sợ mục nhìn không Lý Thanh Ninh, các nàng khả không có quên nhớ, biển hoa chuyện tình ha ha các ngươi không cần khách khí cũng không dùng sợ hãi, Biển Hoa đã muốn bị xử quyết ta đã sớm điều tra rõ các ngươi cùng gian tế không có nửa niềm quan hệ. Lý Thanh Ninh nhìn thế này mới bao lâu không có gặp mẹ con hai người, ít nhất già đi 10 tuổi, chỉ sợ các nàng mấy ngày này thật không tốt qua, như vậy trừng phạt so với ngồi đại lao càng thêm hữu dụng. Lý Thanh Ninh trong lời nói làm cho triệu tiêu thị cùng triệu tư thuệ đồng loạt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đó nhị công tử hôm nay đến là vì này đó xuất sinh. Triệu tiêu thị nhãn tinh tỏa ánh sáng, hay là bọn họ xúc phạm luật pháp muốn đưa bọn họ bầm thây vạn đoạn. Nhìn triệu tiêu thị biểu tình, Lý Thanh Ninh chỉ biết đối phương là nghĩ như thế nào, nhìn Lý Tử đã muốn thu thập hảo làm tao nhã rộng rãi ngồi xuống, đó bộ dáng giống nhau đi theo nhà mình đại sảnh không có gì hai loài. Tuy nói thanh quan nan đoạn việc nhà, khả nhà các ngươi việc này ảnh hưởng thật sự là rất ác liệt, nếu là không làm ra điểm tương ứng trừng phạt là vạn không có thể tạo được cảnh bày tỏ tác dụng. Tại cổ đại, hiếu tự là lỗi nặng thiên bất quá tại luật pháp thượng, nhưng không có nghiêm khắc quy định. Tại mặt trên tối bất hiếu chính là không dưỡng lão chăm sóc người thân trước lúc lâm chung, mặc dù là như thế. Trừng phạt cũng không phải thực nghiêm trọng, tại vấn đề này thượng càng nhiều có khuynh hướng đạo đức thượng trừng phạt, phải biết rằng thanh danh đối với bọn họ mà nói có bao nhiêu sao trọng yếu, các thôn đều có chính mình từ đường. Chấn đại gia tộc còn có chính mình tộc trưởng, tại không vi phạm luật pháp dưới tình huống, bọn họ còn có một bộ thuộc loại chính mình thôn quy cùng gia quy, nếu là phạm vào trong lời nói, bọn họ là có quyền lợi làm ra xử trí, này cũng chính là tiêu đại quý vẫn chú ý chuyện này nguyên nhân, bởi vì hắn chuẩn bị khai từ đường, chuyện này thật sự là trăm năm đều khó gặp rất làm người nghe kinh sợ một cái xử lý không tốt toàn bộ hạnh hoa thôn thanh danh đều bị này hai cái xúc sinh cấp bại hoài. Triệu thủ chung cùng triệu chi nghĩa đôi tâm đi theo run lên run, không nghĩ tới nhà môn thế nhưng cũng sẽ nhúng tay việc này. Đương nhiên các ngươi làm ra như thế thiên lý khó chữa chuyện tình chết nhưng thật ra tiện nghi các ngươi Lý Thanh Ninh trong tay cây quạt mở ra, Ngô Thiên, có thuộc hạ, đi chuẩn bị đi, Lý Thanh Ninh nhìn Ngô Thiên rời đi. Đối phó các người loại này bất hiếu người, ta thật sự là nghĩ không ra cái gì tốt biện pháp, chỉ có thể đem hiếu tự khắc vào của các người ót thượng, cho các ngươi thời khắc ghi nhớ cái gì tên là hiếu thuận. Bị Lý Thanh Ninh càng ngày càng nghiêm khắc lời nói dọa đến, ngoài sân mặt người xem náo nhiệt một đám thần sắc nghiêm túc đứng. Nhị công tử, ngươi, ngươi lời này là có ý thứ gì? Triệu chi nghĩa theo phẫn hận ảo não bên trong tình táo lại, cuối cùng ý thức được chuyện này nghiêm trọng hậu quả, sợ hãi có chút lắp bắp hỏi. Rất nhanh ngươi sẽ biết. Lý Thanh Ninh cũng không có giải thích khả tiểu nửa canh giờ sau, quỳ trên mặt đất bốn người nhìn bị nâng tiến vào đỏ rực bếp lò, nhìn bị thiêu hồng bàn ủi, sắc mặt trắng bệch bọn họ tình nguyện cả đời cũng không biết Lý Thanh Ninh vừa mới đó nói bên trong ý tứ. Đại nhân nột chuyện này theo chúng ta không có vấn đề gì, đều là triệu chi nghĩa, lúc trước là hắn động thủ đánh choáng váng nương cung tiểu muội cũng là hắn ra chú ý cho ta ra nam nhân hỗ trợ, đem nương cùng tiểu muội đưa đến thâm sơn trong đi cầu xin đại nhân khai ân nột. Triệu Chu Thị kinh tỉnh lại, khóc hô, rứt lời còn càng không ngừng dập đầu, nếu là nàng lại không rõ đây là cái gì ý tứ, nàng chính là ngốc tử. Đúng vậy, đại nhân tiểu nhân biết sai lầm rồi, khả tiểu nhân cũng là bị lão tứ mê hoặc cầu xin đại nhân khai ân. Triệu Thủ Trung đồng giảng bị sợ hãi, đi theo Triệu Chu Thị ngồi dậy đồng dạng động tác. Triệu Hà thì đương nhiên cũng tưởng đem sự tình bỏ qua một bên, nhưng lạc lúc này, nàng sỉ run run sách không biết là nhát gan không có triệu chu thì dũng khí, vẫn là từng người tiểu không có triệu chu thì kêu làm cho khí lực dù sao lúc này nàng cả người sụi lơ trên mặt đất, trong mắt tất cả đều là sợ hãi, cổ gian một cỗ ẩm ướt nóng chất lỏng chảy ra. Đại nhân, Lý Thanh Ninh có chút không nói gì, hắn thế nào tựu thành đại nhân? Nếu mày nhìn phía dưới bốn người biểu hiện, còn có triệu tư tuổi cùng triệu tiêu thị vẻ mặt thống khoái biểu tình, nhất thời đã không có chọc kẹo các nàng hưng chí, phát sinh như vậy hoang đường chuyện tình, ai, nghĩ đến triệu gia nhân vẻ mặt thật sự là có thể bi lại buồn cười. Ngô Thiên, động thủ, đã triệu chu thị cùng triệu hà thị đều biết nói chuyện này, vô luận các nàng nói cái gì, đều trốn không thoát. Theo triệu lão tư bắt đầu. Triệu chi nghĩa choáng váng, ngẩn đầu nhìn Lý Thanh Ninh, đó mang cười vẻ mặt lạnh như băng ánh mắt theo sau, cảm giác được trong phòng một cỗ nhiệt khí càng ngày càng mãnh liệt không thể như vậy. Hắn không cần như vậy. Mạnh lắc đầu theo sau đứng dậy, tự vãng ngoại bảo chuyện như vậy, Ngô Thiên cũng không phải lần đầu tiên làm, đối thủ đều là một ít tội ác tài trời nhân, hắn nhưng là nửa niềm cũng không hội cảm thấy đau lòng. Triệu chi nghĩa làm sao có thể là ngô thiên đối thủ, đại không về phía trước mang theo triệu chi nghĩa sau cổ tử tựa như chảo con gà con bình thường. Không cần, không cần. Triệu chi nghĩa nhìn đó cách mặt mình càng ngày càng gần bàn ủi, cảm giác được tới gần lửa nóng độ ấm, trắng bệch sắc mặt miệng không ngừng mà nói thân mình cũng không ngừng mà dễ dụa. Tư, ta. Tịt nướng hương vị truyền đến, thê lương thét chói tai vang lên, trên thực tế, vô luận là đại đường, vẫn là bên ngoài xem diễn nhân, tại bàn ủi chân chính kể đến triệu chi nghĩa má phải khi, nếu không theo bản năng nhắm mắt lại, nếu không cuốn quýt lấy tay che hai mắt, như vậy thảm thiết một màn đối với bọn họ mà nói tuy rằng tò mò, khả càng còn nhiều mà sợ hãi. Triệu thủ hiếu không đành lòng phiết quá triệu chi tiết là nhanh nắm chặt triệu vương thị tay, nhãn tình làm cho chết nhanh cả người đều đang run run. Nhưng thật ra triệu tiêu thị, triệu tư tuệ, còn có tiêu ra hai huynh đệ, nhìn triệu chi nghĩa bị bàn ủi bái phỏng qua má phải, trong mắt tất cả đều là vui sướng khi người gặp họa. Chuyên tâm đau đớn không có làm cho triệu chi nghĩa ngất xỉu đi, nhưng thật ra mặt khác một bên triệu hà thị cùng triệu chu thị rốt cuộc nhìn không được đi theo một tiếng thết chói tai theo sau, ngã xuống trên đất. Ha ha, như vậy nhưng thật ra giảm đi ngô thiên không ít chuyện tình. Lý Thanh Ninh mở miệng nói, mà hạnh hoa thôn nhân lại một lần nữa đối cái này luôn cười hứa hứa Lý Thanh Ninh có càng sâu từng bước nhận thức càng thêm kính sợ đến. Đại nha muội muội triệu huynh đệ, chúng ta đi thôi, nơi này đã muốn không có gì hay xem. Hảo, tiêu dao gật đầu triệu ra, như vậy phòng trừng không bao giờ nữa có thể ép buộc đi. Tiếu thôn trưởng, chuyện này ngươi muốn phụ trách tuyên truyền, ta không hy vọng vĩnh sương huyện tái xuất hiện giống như thế ác độc không nhỏ xuất sinh đến. Lý Thanh Ninh dứt lời, Lý Thử xuất ra thứ trợ thủ khảo siềng chân. Đây là cho bọn hắn, nếu là có thể hối cải để làm người mới, 10 năm sau ta sẽ làm cho người ta đến giải trừ bọn họ trên tay mấy thứ này. Lý Công Tử yên tâm đi, ta biết nói làm như thế nào. Tiêu Đại Quý cười nói. chương 134, Tiêu Đại Quý nhìn theo Lý Thanh Ninh đoàn người rời đi. Đang nhìn ngô bộ đầu động tác thập phần thuần thục đem mặt khác ba người trên mặt dụng hình, vô luận hai nữ nhân cỡ nào hoảng sợ tay đều không có run một chút theo sau, bỏ xuống tên, hoàn thành nhiệm vụ bình thường rời đi. Hắn đổi lại là có chút không đành lòng xem té trên mặt đất bốn người, đó trói lọi hiếu tự nhưng thật ra nhìn xem nhất thanh nhị sở. Chính là vô luận hắn có bao nhiêu không đành lòng, trên tay trầm trọng tay khảo siềng chân quả thật không thể không mang tại bốn người này trên người. Thất thần làm cái gì? Còn không mau đến vài người hỗ trợ. Lời này là đối với bên ngoài xem náo nhiệt mấy nam nhân nói. À, vừa mới yên tĩnh trường hợp lập tức liền nhó mở ra Nhìn bốn người này kết cục Bọn họ ý tưởng trên thực tế công tiêu đại quý không kém là bao nhiêu Cùng lúc cho rằng bốn người này là xứng đáng Trừng phạt đúng tội Bọn họ việc làm chính là rơi đầu cũng không đủ Về phương diện khác Nhìn trên mặt đất đau đến lăn lộn bốn người Trực tiếp liền nghe răng Vừa mới đó họ hồng bàn ủi đụng tới ra mặt phát ra thanh âm Làm cho bọn họ tâm đi theo run run Đó được có bao nhiêu thương a Này còn không bằng một đao đem nhân chém đâu Thật sự là đáng thương a Cũng chính bởi vì vậy, vài cái thôn dân cấp 4 người mang theo còng tay siềng chân khi đều thập phần thật cẩn thận ép buộc một hồi lâu tiêu đại quy mới tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn tuy rằng như trước thương được khó chịu nhưng không có lại loạn hảo la hoảng bốn người. Trường sinh hiện tại đi gọi thôn sở có người, sau nửa canh giờ đến từ đường cửa tập hợp. Tiêu đại quý nhưng thật ra có lòng muốn cho bốn người này nghỉ một chút, nhưng là nghĩ lý thanh ninh công đạo, muốn khắc cảnh cáo những người khác tác dụng liền cho rằng hẳn là rèn sắt khi còn nóng, đem chuyện này xử lý. Còn các ngươi nhìn về phía nhà chính trong những người khác nói thật ra, vô luận chuyện này là ai đúng ai sai, hắn đối những người này là nửa điểm hào cảm đều không có. Tưởng phải như thế nào đối phó bọn họ cũng phải đợi trong thôn nhân mở ra từ đường, làm ra sau khi quyết định nói sau. Đó là đương nhiên. Triệu tiêu thị vui tươi hớn hở địa điểm đầu. Này bốn cái xúc sinh thủy ý các ngươi xử trí. Nói xong còn dùng lực đá một cước tới gần chính mình triệu thủ chung. Tiếu đại thúc, triệu chi tiết do dự hồi lâu, mới mở miệng nói chuyện này có thể hay không không cần liên lụy đến bốn cái đứa nhỏ, bọn họ đều còn nhỏ cái gì cũng không biết, sẽ không dùng đi từ đường đi ta có thể cho ta nàng dâu nhìn một ít. Triệu chi tiết hiện tại có thể khẳng định, này nhất định là báo ứng, có lẽ là vì chính mình thay đổi, triệu ra sự tình đối chính mình một đôi nữ nhân mặc dù có ảnh hưởng, lại cũng không có khắc bốn cái chất nhi cháu gái lớn như vậy, nghĩ nhị ca mới trước đây sở chịu khổ quả nhiên là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Lão Tam, người nói cái gì nói, này hai cái xúc sinh sinh hạ đến tiểu xúc sinh có cái gì tốt. Triệu thiêu thị rất là không cam lòng nói, đáng giá ngươi như vậy duy hộ cũng không nhìn xem ngươi nàng dâu có nguyện ý hay không. Đại bộ phận mọi người thập phần không nói gì nhìn lời nói nhọn lệ triệu tiêu thị trong lòng nghĩ này hai cây xúc sinh vẫn là theo của ngươi trong bụng đi ra, ngươi nói như vậy, ngươi tính là cái gì? Nương, triệu chi tiết bất mãn nhìn triệu tiêu thị chuyện này vốn cùng vài cái đứa nhỏ không có vấn đề gì, có thể thấy được triệu tiêu thị như vậy biểu tình, hắn cảm thấy nói ra đều là ủng phí khí lực quay đầu nhìn về phía tiêu đại quý. Có thể... Tiêu đại quý cũng không muốn liên lụy đến đứa nhỏ, bất quá, hắn có thể tưởng tượng về sau này bốn cái đứa nhỏ cuộc sống chỉ sợ hội càng thêm không tốt đây đều là đại nhân tạo nghiệt a Triệu thiêu thị cùng triệu tư thuệ đều có chút bất mãn, bất quá tiêu đại quý đã liền đã muốn lên tiếng các nàng cũng không muốn nói cái gì nữa, dù sao đợi theo từ đường sau, nghĩ đến chịu điểm ấy hình các nàng sẽ mềm lòng sao. Nằm mơ, đừng tưởng rằng các nàng nhìn không ra đến, vốn muốn trừng phạt nghiêm khắc tiêu đại quý lúc này đã muốn mềm lòng. Lão tam nàng dâu, người trước giúp đỡ người thứ đệ muội đi đổi thân quần áo Tiêu đại quy đứng dậy, trường sinh, một hồi dẫn bọn hắn đi từ đường Yên tâm đi cha, triệu thủ chung, triệu chi nghĩa bốn người lúc này thật đúng hẳn Không thể đi tìm chết, này còn có chịu để yên, nha môn người tới sau Là từ đường, từ đường sau, nhìn triệu tiêu thị cùng triệu tư thuể ánh mắt dùng mình một cái Triệu thủ hiếu trong nhà, lý đại ca, người là nói đại chu hoàng đế tự mình đến đây Triệu thủ hiếu cứng lưỡi thanh âm rất là vang dội, trung khí 10 phần thiên nột đó nhưng là hoàng thượng, tại bọn họ trong lòng tương đương với thần bình thường tồn tại, theo sau, lại muốn đến lý đại ca này đang cùng hoàng thượng bị vây đối địch vị trí. Đó hoàng thượng muốn làm cái gì? Tướng công, người cũng đừng có gấp nghe lý đại ca đem nói cho hết lời. Tiêu dao mở miệng nói, nói xong, lôi kéo bên người đứng lên triệu thủ hiếu lại ngồi xuống, mới quay đầu nhìn lý thanh ninh. Người nói này đó tự hồ theo chúng ta không có vấn đề gì có ba cái hoàng tử nơi tay đại chu hoàng đế Mặc dù là lại lợi hại chỉ sợ cũng tại trong tay các ngươi thảo không đến hảo nói sau của các ngươi đầu óc cũng không kém không phải sao tiêu dào ý thứ thực rõ ràng nhanh chút nói hắn và chúng ta có liên quan hệ đi được tiêu giao một cái xem thường Lý Thanh Ninh cũng không thập phần để ý Nghe nói, Đại Chu Hoàng Đế đội ngũ bên trong còn có ba nữ nhân, có hai cái các ngươi đều nhận thức Triệu Yên cùng Triệu Như, một cái còn lại là Triệu Kinh Thiên hiện tại Thê Tử Trịnh Nhu, người nói Đại Chu Hoàng Đế muốn làm cái gì? Triệu thủ hiếu nhú mày, suy nghĩ một hồi mới mở miệng nói, sẽ không là muốn dùng này ba người uy hiếp Triệu Kinh Thiên, khả Triệu Kinh Thiên nếu có thể đủ làm cái gì cũng không có khả năng luôn luôn tại đại quân bên trong đợi lâu như vậy đều không có động tính. Tại hắn xem ra triệu kỳ thiên cái này tướng quân tới thật sự là có chút quỷ dị. Nếu bằng bản sự mà nói kem lý đại ca bọn họ huynh đệ ba người không phải một chút. Duy nhất giải thích chỉ sợ cũng là trịnh ra bên kia ra lực. Lý thanh ninh nhìn triệu thủ hiếu không nói lời nào tiêu giao hiển nhiên cũng nghĩ tới. Bọn họ tính dùng triệu kỳ thiên trao đổi một vị hoàng tử. Bọn họ là thấy ngu chưa triệu kỳ thiên làm sao có như vậy trọng yếu. Triệu thủ hiếu vốn rất lớn thanh âm. Hãy nhìn Lý Thanh Ninh biểu tình, nói xong lời cuối cùng thanh âm là càng ngày càng nhỏ, bởi vì hắn cũng nghĩ tới triệu kình thiên đối với đại chu hoàng đế bất quá là một cái tướng quân, giết cũng sẽ giết khả chính mình đâu, mặc dù là không có cảm tình có thể thấy chết mà không cứu được sao. Hắn biết làm cho Lý đại ca không cần lo cho nên làm như thế nào liền làm như thế nào. Nhưng này nói đến bên miệng đều nói không nên lời cho dù bỏ qua một bên triệu kình thiên không nói triệu yên cùng triệu như cho dù là cùng cha khác mẹ Mặc dù là hai người tại nhà hắn thời điểm triệu thủ hiếu đối với các nàng không tính là hảo khả hắn không thể phủ nhận chính mình vẫn là rất thích này Hai cái có chút yếu ớt cũng rất là biết lễ đáng yêu muội muội Nếu là không đồng ý trong lời nói triệu yên cùng triệu như hội thế nào Việc này quan Triệu gia nhân Tiêu Dao cũng không có nhiều lời nói, nếu là nhà mình nam nhân cần hỗ trợ thời điểm, nàng khẳng định sẽ không đứng nhìn bàng quan. Chết nhìn Triệu Thủ hiếu sắc mặt có chút trắng bệch, Lý Thanh Ninh nói tiếp, cái kia thời điểm, chết đối bọn họ mà nói chỉ sợ là tốt nhất kết cục, thảm nhất là sống không bằng chết trong quân doanh, đều là chút đại nam nhân, ba cái diện mạo xuất chúng nữ nhân nếu là không có người che chở kết cục chỉ có một. Đó nhưng là hoàng thượng, hắn sẽ không như vậy thi bỉ đi. Triệu thủ hiếu tự nhiên nghe hiểu Lý Thanh Ninh cũng không nói gì hoàn trong lời nói, còn là may mắn hỏi thượng như vậy một câu. Người nói đâu, triệu huynh đệ, hoàng thượng cũng là nhân trên thực tế, nếu luận ti bỉ, hắn chỉ sợ so với tất cả mọi người muốn thắng một bậc. Lý Thanh Ninh mở miệng nói. Nhưng là, mặc dù là luyến tiếc triệu yên cùng triệu như hai cái muội muội nhưng muốn cho hắn khẩn cầu Lý Thanh Ninh đáp ứng dùng một cái hoàng tử đến đổi lấy triệu kình thiên, hắn đồng dạng không mở miệng được, vì thế tâm tình thập phần buồn bực triệu thủ hiếu rõ ràng ngồi ở chỗ kia, không nói được một lời. Kỳ thực này đó cũng không là Lý Thanh Ninh cùng tiêu giao hai người lo lắng, hoàng tử dù sao có ba cái, Lý Thanh Ninh sở muốn điều kiện cũng không cao, đổi hồi triệu ra người một nhà cũng không phải không có khả năng, chính yếu là triệu kình thiên trở về sau. Muốn xử lý như thế nào yên tâm làm cho hắn cùng triệu thủ hiếu ở cùng một chỗ Đừng nói Lý Thanh Ninh không muốn chính là tiêu giao cũng không có khả năng mạo hiểm Đó nhưng là cái bom hẹn giờ tại nàng xem đến triệu gia nhân trừ bỏ triệu thủ hiếu là người bình thường ở ngoài Những người khác làm xảy ra chuyện gì tình đều mới có thể Người tính làm như thế nào Tiêu giao mở miệng hỏi nói, đã Lý Thanh Ninh đem sự tình nói ra, như vậy đã nói lên, hắn không có khả năng đem triệu thủ hiếu bỏ qua một bên, mà kệ tâm tình của hắn. Lý Thanh Ninh nghe tiêu dao lời này rơi xuống, triệu thủ hiếu hay dùng sáng trông suốt nhãn tình nhìn chằm chằm chính mình. Tự nhiên là đem triệu ra một nhà thứ khẩu đều đổi trở về. Rất lời tuyệt không ngoài ý muốn tiếp thu đến triệu thủ hiếu cảm kích ánh mắt. Bất quá triệu huynh đệ, người tính thế nào an trí bọn họ bốn người. Trước tiên ở trong nhà của ta ở, đợi cho qua hai tháng ngày mùa qua đi, ngay tại thôn trong kiến phòng ở, làm cho bọn họ một nhà tứ khẩu chuyển đi vào tại mua chút tình thế ân. Triệu thủ hiếu nghĩ nghĩ, cật đầu. Như vậy liền không sai biệt lắm. Quả nhiên, triệu thủ hiếu ý thưởng tiêu giao cùng Lý Thanh Ninh đều đoán chúng, những người đó đều xem như của hắn thân nhân, mặc dù là sau khả năng hội lại thương tâm, lại sự tình không có phát sinh phía trước, bọn họ đều không thể nói cái gì. Cũng tốt bất quá, bọn họ ở nơi này thời điểm, năm bảo liền theo ta trụ đến huyện Nha đi thôi Ân, triệu thủ hiếu vốn không rõ, hãy nhìn gặp tiêu dao cũng gật đầu Liền nghĩ đến triệu kình thiên năm lần bảy lượt muốn đem năm bảo đưa kinh đô đi, cũng liền gật đầu đồng ý Lý đại ca cảm ơn ngươi kỳ thực, nếu là rất khó xử trong lời nói Cho dù chúng ta này dù sao cũng là việc tư, nếu là đối với chiến tranh có ảnh hưởng trong lời nói Tuy rằng Triệu Thủ Hiếu cảm thấy hiện tại nói cái này có chút dối trá, bất quá, vẫn là kiên trì mở miệng nói, chúng ta chính mình nghĩ biện pháp cũng có thể. Nếu là thật sự bởi vì bọn họ, mà chết rất nhiều nhân, trong lòng hắn nhất định hội thập phần bất an. Này chính là việc nhỏ, không có ảnh hưởng nếu thật sự là ảnh hưởng rất lớn trong lời nói, Lý Thanh Ninh cũng sẽ không đem chuyện này nói cho Triệu Thủ Hiếu. Thật sự, thật sự. Lý Thanh Ninh gật đầu rất là khẳng định nói, lúc này đây triệu thủ hiếu tin tưởng là sự thật. Lý Thanh Ninh lúc này đây là tới cũng vội vàng đi cũng vội vàng, vừa tiễn bước hắn, triệu thủ hiếu liền trông thấy thiếu đại trụ xuất hiện. Triệu nhị ca, nhị công tử đi rồi, chúng ta nhanh chút đi từ đường nhìn xem đi, chật chật đó không thiên lương, ta hiện tại mới xem như mở ra tầm mắt thế nhưng thật sự có người hội như thế bất hiếu. Tiểu đại trụ lôi kéo triệu thủ hiếu cảm thán, đương nhiên, của hắn trong giọng nói, không thể thiếu còn có vui sướng khi người gặp họa, dù sao đối với triệu gia nhân, hắn khả là phi thường chán ghét. Người trước đợi chút ta cùng tiểu yêu nói một tiếng. Triệu thủ hiếu là cùng ý tiểu đại trụ cách nhìn, lúc trước nghe thế sự, hắn đều chấn kinh rồi đã lâu chẳng qua, hiện tại đó bốn người chỉ sợ đã muốn hối hận được không được đi. chương 135 Hạnh hoa thôn từ đường bên ngoài, có một mảnh thực rộng lớn đất trống, lúc này, từ đường cửa, bãi sáu chương ghế dựa, ngồi sáu cá nhân, tiêu đại quý ở giữa, hai bên còn có năm cái thôn trong thượng 80 tuổi lão nhân, một đám vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm quỳ gối bọn họ trước mặt bốn người. Vốn, có cái gì đại sự tình, đều là tại từ đường trong cử hành, bất quá tiêu đại quý cùng hạnh hoa thôn nói được thượng nói nhân một thương lượng, cảm thấy triệu thủ chung cùng triệu chi nghĩa hành vi thật sự là rất khiến người ta giận sôi quả thực chính là xuất sinh không bằng, căn bản là không xứng tiến vào từ đường, vì thế mới quyết định trước mặt toàn thôn nhân mặt tại từ đường bên ngoài làm ra trừng phạt. Thôn trong nhân lục tục đều đến đông đủ, sự tình theo phát sinh đến bây giờ cũng còn không đến một ngày thời gian. Trong lòng mọi người khiếp sợ còn không có tán đi, vốn ẩm ý đám người đang nhìn đến tiêu đại quý đứng dậy khi an tĩnh lại. Nói vậy mọi người cũng biết thôn trong phát sinh cái gì đại sự tình. Tiêu đại quý mở miệng, lúc ban đầu trong lòng ta cũng cùng mọi người một dạng là khó có thể tin, là có thể nghĩ đến trên đời này thế nhưng thật sự giống như này ác độc không có lương tâm người. Chuyện như vậy, mọi người đều là lần đầu tiên đụng tới, nói thật ta cũng không biết nên làm sao bây giờ. Tiêu đại quy thanh âm rất lớn, vây thành nửa vòng mọi người có thể nghe được nhất thanh mị sở. Trong nhà môn đã muốn người tới, đối bọn họ cũng làm ra thương ứng trừng phạt kỳ thực, bọn họ làm ra chuyện như vậy, chính là rơi đầu cũng không đủ, bất quá, đã trong nha môn nhân không có làm như vậy, chúng ta cũng không hảo làm tai nạn chết người đến, cụ thể muốn thế nào xử trí, mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, thương lượng tốt chương trình đi ra, là quan trọng nhất nhất điểm, là muốn làm cho mọi người rõ ràng nhận thức đến, chuyện như vậy tuyệt đối không thể lại phát sinh lần thứ hai. Tiêu đại quy nói xong, thôn dân nhóm top 5 top 3 thương lượng lên, trừng phạt thủ đoạn có khinh có trọng đa dạng trồng chất tiêu thủy im lặng đứng tại tiêu lôi bên người, mân miệng rũ mắt xuống mảnh. Sắc mặt trắng bệch trong mắt để lộ ra đúng là sợ hãi, vừa mới nàng xem đó bốn người hình dạng, không biết vì sao, nàng tổng cảm thấy chuyện này cùng tiêu đại nha thoát không được quan hệ, vô luận là triệu tư tuệ cùng triệu tiêu thị tại thâm sơn trong sờ chịu đắc tội. Vẫn là nay triệu ra những người này gặp trừng phạt, cẩn thận nghĩ tổng có thể tìm được tiêu đại nha bóng dáng ở bên trong, chính là cũng là nhất điểm sơ hờ cũng không có, nàng lại một lần nữa may mắn, chính mình dùng như vậy thủ đoạn chấm dứt nàng cùng tiêu đại nha trong đó ân oán, mặc dù là mỗi ngày cấp tiêu đại nha linh hồn vị thượng ba nén hương, trong lòng nàng cũng là một trận thoải mái, như vậy bình tĩnh ngày thật tốt. Đương nhiên, này đó thôn dân chú ý cuối cùng bị tiếp thu không nhiều lắm, bất quá tiêu đại quý cũng gõ định rồi đối triệu ra bốn người này trừng phạt mỗi ngày quét tước thôn trong cây kia dùng đá đen bàn lót đường thân cây nói, hai huynh đệ nhân một người phụ trách bình thường, nếu là có một ngày giải đãi tác phạt ngân một hai cùng Lý Thanh Ninh một dạng 10 năm trong khi hạn. Vừa nghe tiêu đại quý như vậy quyết định Rất nhiều người đều rất là bất mãn Cho rằng rất nhẹ bất quá Khi bọn hắn một đám suy nghĩ Chịu thủ chung bọn họ tay chân thượng thiết liên Khi trầm mặt lại nhìn đó thật to hiếu tự Còn muốn làm cho bọn họ làm cái gì Này hai nhà bị thôn trong xa lánh Bọn họ đã muốn có thể tưởng tượng Có tay này khảo siềng chân Bọn họ làm việc đều không có phương tiện Đến ngày mùa thời điểm Chỉ sợ hội mệt chết khiếp Nếu là bọn hắn nói sao ra chút cái gì Chỉ sợ hội bức tử bọn họ đi Thôn trong người ta nói thuần phát cũng thuần phát, nói ích kỳ đồng giảng cũng ích kỳ, bọn họ rất rõ ràng này vài người chính là đã chết cũng là tự tìm, khả bọn họ tuyệt đối không muốn gánh vác bức từ người khác đắc tội danh, nói sau triệu gia nhân này thị phi, bọn họ thật đúng nói không rõ ràng, rõ ràng bọn họ này đó dâu nhân nhìn triệu thủ hiếu bốn người này thế thảm kết cục đều đã đồng tình một phen, khả nhìn một cái triệu tiêu thị cùng thiếu sinh sôi, đó giữ tợn khủng bố bộ dáng, thật sự là không biết nên nói cái gì hảo. Đợi cho sự tình giải quyết sau, mọi người tự nhiên rời đi, điền trong còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Tiêu đại quý nhìn triệu tiêu thị cùng triệu tư tuệ cảnh cáo nói, không cần nháo tai nạn chết người. Chính là vì nghĩ đến triệu tiêu thị cùng triệu tư tuệ sẽ không dễ dàng buông tha bốn người này, tiêu đại quý mới có thể nương tay, dù sao Lý Thanh Ninh cho bọn hắn giáo huấn đã muốn có thể cho bọn họ cả đời nâng không ngẩm đầu lên. Ơn, mặc dù triệu tiêu thị trong lòng không muốn, vẫn là không thể không cấp tiêu đại quý như vậy mặt mũi, rất là không tình nguyện mở miệng Tiếu thôn trưởng, ngươi lời này là có ý thứ gì? Chẳng lẽ chúng ta tiểu muội tội liền trắng bị sao? Tiêu nhị sinh cũng là thực không hài lòng mở miệng nói, nói sao chính là đó lý nhị công từ lúc ban đầu cũng không nói rõ quan nan đoạn việc nhà Tiếu thôn trưởng, đây là ta tiểu muội ra việc nhà, ngươi sẽ không muốn nhiều quản Đối với cái này cấp đi chính mình thôn trường vị trí tiêu đại quý tiêu nhị sinh trong lòng làm sao có thể không ghi hận, vừa nghe hắn lời này, tự nhiên là nhịn không được. Tiêu đại quý nhìn tiêu nhị sinh, bị nghẹn sắc mặt có chút khó coi, cũng may, hắn bên người một cái lão nhân chậm gì gì mở miệng nói, được rồi, hai sinh tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, lấy việc không cần làm được rất tuyệt, đại quý, đi thôi, này là bọn hắn ra sự. Đối với này đó trường thọ lão nhân, thôn trong đều là làm bồ tát bình thường cung, bất quá tiêu đại quý còn nói lo lắng Làm tai nạn chết người trong lời nói, vậy không phải việc nhà, hừ Bị lo mặt mũi tiêu nhị sinh trong lòng tự nhiên rất là bất mãn, nhìn như trước quỳ trên mặt đất nhân quát lãnh làm cái gì còn chưa khuất trở về Triệu chi tiết nhìn tiêu nhị sinh cùng tiêu đại sinh Lại nhìn xem hẳn không thể giết chết Đại ca cùng tứ đệ nương cùng muội muội Tưởng phải rời khỏi cái gì cũng không quản Có thể đi ra hai bước Vẫn là vòng vo trở về Đi đến triệu thủ chung bên người Đại ca còn có thể đứng lên sao Nói xong thân thủ nâng dậy đối phương Lão tam người làm cái gì vậy Triệu tiêu thị quát Nương có chuyện gì chúng ta về nhà nói sao Triệu chi tiết không muốn nhiều lời Các người cũng mau đứng lên Đừng quỳ Triệu thủ chung cùng triệu chi nghĩa cũng không biết triệu chi tiết muốn làm cái gì, bất quá, nghĩ về sau u ám nhân sinh, đã có chút vò đã mẻ lại sức bộ dáng, vừa nghe triệu chi tiết trong lời nói, chậm gì gì đứng lên, triệu tiêu thị mẹ con cùng tiêu ra hai huynh để trợn mắt hạ, chậm quá rời đi. Triệu Tiêu thị ra nhà chính, Tiêu đại sinh cùng Tiêu nhị sinh ngồi ở thủ tọa, Triệu Tiêu thị tại bọn họ phía dưới ngồi xuống, chừng được thật to nhãn tình nhìn Triệu Chi tiết đem bốn người dàn xếp đến ghế trên, nghĩ Thẩm đại phu không có khả năng liền tìm đến đây thuốc trị thương, rõ ràng miệng vết thương cấp Triệu thủ chung cùng Triệu Chi Nghĩa đều thượng dược. Còn Triệu Chu thị cùng Triệu Hà thị tự nhiên là các nàng nam nhân phụ trách. Nhìn Triệu Chi Thiết bình tĩnh mặt làm việc này, Triệu Tư Thụy rốt cục không nhịn xuống, mở miệng kêu lên: "Tam ca, ngươi rốt cục muốn làm cái gì?" Nếu là ngươi cho ta là mũi mũi ngươi, liền không nên giúp đỡ này hai cái xúc sinh. Ngươi cầm miệng, triệu chi tiết mắt lạnh đối với triệu tư tuệ, theo sau nhìn tiêu đại sinh cùng tiêu nhị sinh. Cậu cả cậu, nhị cữu cậu chúng ta triệu ra còn có chuyện muốn xử lý, mời các ngươi rời đi. Cô ý tăng thêm triệu ra hai chữ triệu chi tiết cảm thấy các nàng ra sở dĩ nháo thành như vậy. Tiêu đại sinh cùng tiêu nhị sinh cũng muốn phụ rất lớn trách nhiệm. Nếu không phải bọn họ ở bên trong trộn lẫn, nương làm sao có thể hội nháo ra nhiều như vậy chuyện tình đến. Triệu lão ba có loại ngươi lặp lại lần nữa. Tiêu nhị sinh âm trầm thanh âm, mở miệng nói. Ta nói bao nhiêu lần đều là như thế này. Triệu chi tiết biết cái này ra không thể lại như vậy đi xuống. Rõ ràng cường thế nhất điểm chính mình đảm đương cái này ra. Cậu cả cậu, nhị cữu cậu, các ngươi có thể đi rồi. Không được, bọn họ đường đi ta làm sao bây giờ? Triệu tiêu thị nhìn triệu chi tiết bộ dáng có chút hoảng hốt trực giác nói cho nàng, nếu là hắn hai vị huynh trưởng đều ly khai, nàng muốn xử trí này bốn cái xúc sinh nguyện vọng hội thất bại. Gà đi ra ngoài nữ nhì hắt đi ra ngoài nước, huống chi là muội tử Triệu chi tiết nhìn triệu tiêu thị, nương, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là triệu gia nhân. Tốt chịu chi tiết ngươi phản ngươi, dám cùng lão nương tranh luận vốn nghĩ đến ngươi là tốt thế nào cũng thật không ngờ, ngươi thế nhưng, ngươi thế nhưng. Đây là nàng duy nhất ký hy vọng nghi tử cho nên ác độc trong lời nói, nàng còn thực không dám nói ra khẩu, dù sao, về sau dưỡng lão chăm sóc người thân trước lúc lâm chung đều phải dựa vào này cái nghi tử. Cậu cả cậu nhị cữu cậu các ngươi nếu nhất định không chịu đi. Triệu chi tiết không để ý đến triệu tiêu thị kêu gào, hắc một khuôn mặt nói ta đây chỉ có thể đi xem đi huyện nhà đại lao cho ta cha viết một phong Hưu thư, đến lúc đó các ngươi liền được lấy đem mẹ ta lĩnh đi. Ngươi dám, tiêu đại sinh khi nào chịu qua vãn bối như vậy khí, mặc dù là chính mình như tử đối hắn bất mãn thời điểm cũng không có như thế kiêu ngạo, huống chi việc này còn quan hệ đến nhà mình tiểu muội vỗ cái bàn, mạnh đứng dậy căm thức triệu chi tiết. Triệu chi tiết đồng dạng đứng dậy nhìn tiêu đại sinh. Cậu cả cậu ngươi có thể thử xem ta rốt cuộc có dám hay không. Hai người đều căm thức đối phương. Ngươi cái tiểu súc sinh, tiêu nhị sinh không chút do dự cầm trong tay yên can ném đi qua triệu chi thiết nghiêng đầu tránh thoát. Nhị cữu cậu ngươi nếu là lại làm chuyện như vậy, ta liền báo quan ta không phải con của ngươi, không có khả năng nhậm ngươi đánh chửi, này là chúng ta chịu ra phiền toái hai vị cậu cậu không cần khoa tay múa chân. Nhà chính không khí có trong nháy mắt ngưng trệ Tất cả mọi người không thể tin nhìn triệu chi tiết tiêu đại sinh cùng tiêu nhị sinh không rõ hắn rốt cuộc tại phát rồi cái gì tiêu ra hai mẹ con rất là nghi hoặc vì sao rõ ràng rất tốt lão tam tam ca hội không đứng tại các nàng bên này Rõ ràng các nàng mới là thụ hại giả Mặt khác bốn người lại không làm rõ được triệu chi tiết rốt cuộc muốn làm cái gì Vẫn là nói các ngươi thật muốn muốn này một phong hiu thư Nương, người đừng quên cái gì là tam tòng tư đức Triệu chi tiết lời này trong hàm chứa nồng đậm cảnh cao y tứ hàm xúc cũng nói cho tiêu đại sinh cùng tiêu nhị sinh, nếu là bọn hắn cố ý như thế, đó Hưu thư rất nhanh liền sẽ xuất hiện tại bọn họ trong tay. Tiêu đại sinh cùng tiêu nhị sinh hung tợn trừng mắt triệu chi tiết theo sau, không thể không nguyễn xuống dưới. Như vậy triệu lão ba, đối với này bốn cái xúc sinh, ngươi tính làm như thế nào? Chúng ta thân là mẹ ngươi nhà mẹ đẻ nhân, nàng bị ủy khuất chúng ta tổng muốn thay hắn lấy lại công đạo đi. Tiêu đại sinh lời này nhưng thật ra hợp tình hợp lý, chẳng qua đem quyền chủ động giao cho triệu chi tiết trong tay. Xử lý như thế nào? Cậu cả cậu tưởng xử lý như thế nào, đại ca của ta cùng tứ đệ đều như vậy, chẳng lẽ các ngươi thật đúng muốn mạng của hắn bất thành? Triệu chi tiết nhìn tiêu đại sinh ngồi xuống, chính mình mới chậm rãi lấy ngồi xuống, châm chọc nói cho dù là vì của ta bốn cái chất nhi cháu gái không thể không có cha mẹ ta cũng không thể thỏa mãn cậu cả cậu tâm tư của ngươi nguyện. Đó tổng không thể nhất điểm trừng phạt đều không có đi Tiêu nhị sinh cảm thấy chính mình đều phải bị triệu chi tiết thức chết rồi Bọn họ nào biết đâu rằng triệu chi tiết vốn sẽ không ngốc Theo triệu ra sự tình càng ngày càng nhiều Tại cục diện dối dám thời điểm Nhưng thật ra rất nhanh trưởng thành đến Nay như vậy cũng là bị bất đắc dĩ chương 136 Bị tiêu nhị sinh như vậy đột nhiên vừa hỏi, chịu chi tiết nhưng thật ra không biết nên thế nào ứng đối, nhìn xem triệu tiêu thị mẹ con vẻ mặt thù hận bộ dáng, lại nhìn nhìn chính mình hai cái huynh đệ đáng thương thê thảm kết cục nói đến đệ ở trong lòng hắn, cho dù là tuyệt vọng, rốt cuộc đều là thân nhân, làm sao hội nghĩ đến có một ngày hội làm đến như bây giờ không thể vãn hồi bộ. Tiêu đại sinh tiêu nhị sinh các ngươi rốt cuộc thường thế nào? Triệu tri nghĩa đột nhiên ngẩn đầu, nhìn hai người, một bộ bất cứ giá nào bộ dáng, trên mặt thương bởi vì thức giận mà càng thêm vô cùng thê thảm, đem trên cổ tay tiết liên đung đưa được hoa hoa tác hưởng, trên trán gân xanh đột đột thẳng khiêu, há mồng liền hướng về phía tiêu đại sinh cùng tiêu nhị sinh quát, các ngươi hai người là không nên ép chết ta mới cam tâm sao. Ta muốn là đã chết thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua của các ngươi Đối, bị triệu tri nghĩa như vậy vừa nói, triệu thủ chung nói tiếp, lão tam có câu nói không sai. Nhà chúng ta sở dĩ nháo thành hiện tại cái dạng này, các ngươi hai huynh đệ muốn phụ rất lớn trách nhiệm, này là chúng ta chịu ra, dựa vào cái gì cho các ngươi họ thiếu như vậy khoa tay múa chân. Phản các ngươi, làm ra chuyện như vậy, còn có để ý các ngươi. Tiêu Đại Sinh bị hai người đùa giỡn hoành thức giận đến không được. Giống các ngươi như vậy không mặt mũi không ra không có người tính xúc sinh, thế nhưng còn dám tại chúng ta trước mặt hô to gọi nhỏ. Bởi vì triệu thủ chung cùng triệu chi nghĩa đột nhiên này sinh ác độc, hai băng nhân ẩm ý lên, thanh âm là càng lúc càng lớn, trên bàn trà cái chén tất cả đều bị ném tới trên đất, nữ nhân thét trói tay, nam nhân giống giận, tình thế càng ngày càng kịch liệt. Tốt lắm, các ngươi không cần lại ẩm ý. Triệu chi tiết một tiếng giống to, đỏ hồng mắt nhìn người thôi ta nhượng thật sự là kỳ cục một đám người, có thể là bởi vì triệu chi tiết vừa mới cường thế thái độ, hai bên mọi người an tĩnh lại. Nương, đại ca tứ đệ tiểu muội các ngươi đều không cần âm ý, chuyện này ta thay các ngươi tác trù. Triệu chi nghĩa cùng triệu thù chung tự nhiên không có ý kiến, bọn họ không phải ngốc từ, nhìn ra được đến lão tam vừa mới là ở giúp đỡ bọn họ nói chuyện. Triệu tiêu thị cùng triệu tư tuệ đổi lại là có chút bất mãn, khả các nàng mặc dù lại chán ghét triệu thù chung cùng triệu chi nghĩa, khả các nàng rõ ràng, triệu chi tiết là các nàng dựa vào, nếu là đắc tội các nàng về sau ngày chỉ sợ hội không tốt qua cho nên chỉ phải áp chế trong lòng bất mãn. Hai bên nhân im lặng ngồi trở lại vừa mới vị trí. Nương cùng tiểu muội về sau vẫn là ở nơi này. Bất quá, đại ca cùng tứ đệ các ngươi muốn phụ trách nương cùng tiểu muội một ngày ba bữa, dựa theo thôn trong bậc trung nhân ra thức ăn, một chút cũng không thể bắt đồng dạng này đây 10 năm trong khi hạn 10 năm sau ta lại gia nhập. Này 10 năm trong lúc nương cùng tiểu muội nếu là sinh bệnh, tiểu bệnh từ các ngươi hai nhà xuất bạc, nếu là bệnh nặng cần trường kỳ uống thuốc lại tính ta một phần. Triệu chi tiết mở miệng nói. Ta nói tam đệ, người không thể như vậy nhân lúc cháy nhà mà đi hôi cùa. Triệu chu thị vừa nghe, mà kể, rõ ràng là triệu chi tiết chiếm tiện nghi. Triệu chi tiết đối với những người này đã muốn không ôm hy vọng, thầm nghĩ dùng này đó điều khoản đưa bọn họ chế ước trụ đã không có gì cảm tình, ra liền phân sạch sẽ một ít miễn cho luôn liên lụy cùng một chỗ, gặp phải chút hoang đường sự xuất đến, hắn cảm thấy giống tiếu đại quân cùng tiếu chí vân nhà bọn họ trong làm như vậy sẽ không sai. Đại tẩu ta nói còn không có nói xong, nếu là các ngươi không muốn, cũng có thể cộng đồng xuất bạc, thỉnh một cái hạ nhân hầu hạ các nàng hai người, đương nhiên hỏa thực phí dùng từ các ngươi ra. Còn ta cũng không chiếm đại ca cùng tứ đệ tiện nghi, nương tình thế từ ta hỗ trợ trồng trọt thu hoạch lương thực trở về chúng ta tam gia sở hữu, đợi cho cha cùng nương sau trăm tuổi chúng ta tại chia đều. Triệu chi tiết lời này rơi xuống, tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn triệu chi tiết trong lòng mơ hồ có chút hiểu được hắn rốt cuộc muốn làm gì. Triệu chi tiết người cái xúc sinh, triệu tiêu thị mở miệng nói, người thế nào có thể như vậy đối với người lão nương. Đúng vậy, vốn là chuẩn bị trừng phạt này hai người ta nghe thế nào ngược lại là giúp đỡ bọn họ. Tiêu nhị sinh châm chọc nói, quả nhiên bất hiếu chính là bất hiếu, một hoa tử đều không có một cái tốt. Triệu thủ chung cùng triệu chi nghĩa trong đầu bàn tính đánh cho bang bang rung động. Tàm để ý của ngươi là, nương cùng tiểu muội này 10 năm thức ăn vô luận là chúng ta chính mình làm vẫn là thỉnh nhân, lương thực thịt đồ ăn đều là chúng ta chính mình ra. Dựa theo thôn trong bậc trung nhân gia trình độ cũng là một bút không nhỏ số lượng. Đúng vậy, triệu chi tiết gật đầu. Tiểu bệnh tiền ta cùng đại ca ra, nếu là trường kỳ dùng dược trong lời nói cũng coi như ngươi một phần. Đúng vậy, triệu chi tiết tiếp theo gật đầu. Đại ca. Tứ để, hôm nay theo như lời chúng ta đều phải liệt thành điều khoản tìm thiếu thôn trưởng công chính, nếu là các ngươi làm không được trong lời nói, đến lúc đó ta chỉ được đem bọn người đưa đến nhà môn, kỳ thực ta cũng vậy vì các ngươi hảo, nay ra việc này của các ngươi thanh danh đã muốn thật không tốt, vô luận các ngươi có nguyện ý hay không, có phải hay không thật tình, để của các ngươi như tử nữ nhi, đều phải còn thật sự làm cố gắng làm hiếu tử, 10 năm như một ngày. Triệu thủ chung cùng triệu chi nghĩa không ngốc tự nhiên hiểu được triệu chi tiết ý thư trong lời nói, liền không có phản đối. Liền như vậy xong rồi. Triệu tiêu thị nhìn tam huynh đệ đạt thành hiệp nghỉ, có chút hoảng, mở miệng hỏi nói triệu lão ba, đó bọn họ hai cái thằng nhóc phân ta cùng tiểu muội tiền riêng, như thế nào tính? Triệu thủ chung bốn người gắt gao nhìn triệu chi tiết kỳ thực theo sự tình bộc lộ sau. Bọn họ vốn không có nghĩ tới có thể bảo trụ này bạc khả hiện tại trong lòng xuất hiện một tia hy vọng Nếu là lão tam thường phân một phần, bọn họ cũng sẽ không phản đối Chịu chi tiết cười lạnh, nương vì sao hội nháo ra như vậy chút sự tình Chính là tính cách quá mạnh mẽ thế ước gì toàn bộ trong nhà mọi người bị nàng nắm chặt ở trong tay Nghe của nàng hiệu lệnh Nương, người cùng tiểu muội tiền riêng Ta cũng không hỏi đại ca cùng tứ để rốt cuộc phân bao nhiêu Ta cũng không cần này đó, khả nương, người vốt của ngươi lương tâm hỏi một chút, này tiền là ngươi sao? Ngươi có tránh qua một phân tiền sao? Này bạc triệu chi tiết muốn, liền nhất định có thể được đến, bất quá, hắn cũng không tưởng, này đều là nhị ca một ngày một đêm tránh trở về, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy tình sau, mặc dù như trước thích chiếm tiện nghi, nhưng cầm này bạc, hắn hội cảm thấy phỏng tay, nhìn thoáng qua triệu tiêu thỉ. Này đó bạc đã đại ca cùng tứ đệ phân, thì phải là đại ca cùng tứ đệ. Ta không đồng ý. Tiêu gia tam huynh muội hơn nữa triệu tư tuệ đồng thời kêu lên, chê cười, đó cũng không phải là một bút số lượng nhỏ, là triệu tiêu thị lưu chữ dưỡng lão triệu tư tuệ vì sao muốn đãi ở nhà, đánh không phải đồng dạng chủ ý sao. Cậu cả cậu nhị cữu cậu nơi này là tiêu gia, người nếu không đồng ý có thể mang theo nương đồ cưới, mang theo nương trở về. Triệu chi tiết lạnh lùng nói. Còn có nương, ngươi có cái gì không đồng ý, về sau 10 năm, đại ca tứ đệ sành ăn hầu hạ ngươi, hàng năm chúng ta tam huynh đệ 5 lượng bạc tổng cộng cũng có 15 hay, ngươi liền mua chút quần áo cái gì còn chưa đủ sao. Đó là của ta bạc, triệu tiêu thì có chút điên cuồng mà đối này triệu chi tiết quát, lúc này triệu thủ chung cùng triệu chi nghĩa đôi trên mặt tươi cười đối nàng mà nói chính là xích lõa khoe ra, làm cho nàng thế nào có thể không hận miến răng miến lợi. Nương, ngươi muốn này bà cũng có thể. Triệu chi tiết có chút không kiên nhẫn nói, người này còn không đến 40 tuổi, người ra đi xem, thôn trong cái kia giống người người như vậy, ngày mùa thời tiết không phải dậy sớm sơ soạn tại tình thế trong lao động thủ công, chúng ta cũng đồng dạng lấy 10 năm làm hạn định, đại ca cùng tứ đệ đem này bạc trả lại cho người, bất quá, này 10 năm, người coi như không có sinh qua chúng ta này ba cái nhi tử tình thế trong chuyện tình chính người quan tâm. Hảo, triệu tiêu thì không chút suy nghĩ đáp ứng, nhiều như vậy bạc nàng thình nhân hầu hạ 10 năm cũng không đủ. Quả nhiên, như từ không có bạc trọng yếu triệu chi tiết như thế nghĩ. Đại ca tứ đệ, vậy ngươi nhóm đã đem bạc giao ra đây đi, này 10 năm, nương cùng tiểu muội cũng không dùng chúng ta quản. Nếu là 10 năm đều thật yên lặng, như vậy triệu ra sự tình ít nhiều hội bình ổn không ít đi. Triệu thù chung cùng triệu chi nghĩa có chút không cam lòng, khả cũng biết hiện tại bọn họ chỉ phải nghe lão tam. Ta không cần. Triệu tư tuệ đột nhiên kêu lên tam ca, ngươi nói không cần các ngươi quản là có ý thứ gì, ngươi là muốn vứt bỏ chúng ta mẹ con hai. Nếu là chúng ta bị khi dễ làm sao bây giờ? 10 năm, ai biết trung gian sẽ phát sinh sự tình gì? Này là các ngươi chính mình chuyện tình. Triệu chi tiết hờ hững nói. Không phải còn có cậu cả cậu cùng nhị cữu cậu sao? Đó 10 năm sau đâu? Triệu tư tuệ mở miệng hỏi nói. 10 năm sau thôn trong nhân thế nào hiếu kính cha mẹ chúng ta liền làm như thế nào Còn tiểu muội ngươi phòng chừng muốn tái giá là không quá khả năng Vốn ta nghĩ này 10 năm có đại ca cùng tứ đệ gánh nặng của người ăn mặc chi phí Người có thể chính mình tồn một ít tiền bạc cha mẹ trên đời Khi này phòng ở ngươi có thể ở bất quá cha mẹ qua đời sau Người muốn trụ này phòng ở ta là không có ý kiến Nhưng là đại ca tứ đệ nếu là không muốn ngươi phải khác ý thường tử Triệu chi tiết nói đến đây chút nói thời điểm, là vẻ mặt lạnh nhạt. Tam ca, ngươi không thể như vậy đối ta. Triệu tư thuệ sắc mặt trắng bệch. Triệu chi tiết nhìn triệu tư thuệ bộ dáng, trong lòng có chút không đành lòng, khả lại không khỏi nghĩ tới triệu tư hiền khi chết bộ dáng, trung quy không có nhịn xuống. Vì sao không thể như vậy đối với ngươi? Lúc trước các ngươi không phải đồng dạng như vậy đối ngũ muội sao? Vừa nghe triệu chi tiết nhắc tới chết đi triệu tư hiền, mọi người tâm đều cảm thấy lạnh lùng, hư rất là lợi hại. Đó bọn họ đâu, ngũ tỷ chuyển tình, đại ca tứ đệ chính là nương cũng không đồng dạng như thế sao. Vì sao các nàng một đám đều tốt tốt khả ta cái gì cũng không có làm, liền lạc đến bây giờ kết cục này. Người cái gì cũng không có làm sao, đó biển hoa không phải ngươi lĩnh vào, triệu chi nghĩa châm chọc nói. Khả biển hoa đã muốn đã chết ta cũng không có liên lụy về nhà trong không phải sao. Tốt lắm, không cần ẩm ý. Triệu chi tiết mở miệng nói. Ta vô lý còn không có nói xong sao. Người cảm thấy đại ca cùng tứ đệ rất tốt sao. Nhìn trên mặt đỉnh cái hiếu tự còn mang theo còng tay thiết liêu bốn người thế nhưng lộ ra vui vẻ thần sắc. Hắn thu hồi của hắn không đành lòng. Đại ca tứ đệ rất nhanh các ngươi liền sẽ biết các ngươi trên mặt cái kia hiếu tự mang cho các ngươi là cái gì. Không có người để mắt các ngươi thôn trong theo các ngươi người nói chuyện đều thiếu trọng yếu nhất là của các ngươi đứa nhỏ Sẽ ở của các ngươi bóng ma hạ cả đời đều nâng không ngẩn đầu lên Này đó các ngươi chậm rãi thể hội đi tiếu đại thuốc cùng thôn trong nhân vì sao hiểu ý nguyễn chỉ sợ cũng đã sớm nghĩ tới này đó Quả nhiên nghe xong triệu chi tiết trong lời nói bốn người đều an tĩnh lại Còn có đại ca tứ đệ đợi hôm nay ta đi ra cái này môn sau các ngươi liền không hề là của ta huynh đệ Làm ra như vậy sự tình huynh đệ hắn thật không dám muốn, vì chính mình thê nhi, hắn phải phải làm như vậy. Lão Tam, ngươi lời này là có ý thứ gì? Triệu thủ Trung hỏi, có ý thứ gì? Đại ca tứ đệ các ngươi rất nhanh liền sẽ minh bạch nói vậy đại tẩu tứ tẩu nhà mẹ đè cũng sẽ làm ra đồng dạng quyết định. Triệu chi tiết mở miệng nói. Chương 137 Lời này rơi xuống, triệu chu thị cùng triệu hà thị hai người sắc mặt đều là một bạch các nàng rõ ràng, triệu chi tiết nói được đúng vậy, đừng nói nhà mẹ đẻ khác thân thích chính là các nàng cha mẹ trí thân cũng sẽ không lại cùng bọn họ lui tới, vừa mới bởi vì triệu chi tiết mà chạy thoát triệu tiêu thị trừng phạt mà vui vẻ tâm tình hoàn toàn biến mất. Chỉ là bọn hắn không biết triệu chi tiết nói được này, gần chính là ra lông, đợi cho bọn họ chân chính cảm nhận được thời điểm mới sẽ minh bạch cho dù là cuộc sống giàu có trên mặt ấn ký tay chân thượng thiết liêu. Lúc ban đầu thôn dân chán ghét, khinh bỉ, đến cuối cùng im lặng, đều thành vì bọn họ trong lòng tối làm bọn hắn hít thở không thông giam cầm, hồn hền bất quá đến, nhưng cũng thoát khỏi không được thẳng đến thời gian từng ngày đi qua, bọn họ cũng từng ngày già đi, rốt cục tại mộng một ngày, theo ở sâu trong nội tâm chân chính hối hận việc, bọn họ mới phát hiện lần đó chuyện tình làm được có bao nhiêu sai. Triệu chi tiết cũng không quản triệu thủ chung cùng triệu chi nghĩ nghĩ như thế nào, đây là hắn cuối cùng tài cán vì những người này làm, sau, nếu bọn họ tại làm xảy ra chuyện gì tình đến, hắn là tuyệt đối sẽ không lại để ý tới. Nương tiểu muội các ngươi cũng là đồng dạng như thế, nhà này sự tình sau, các ngươi sẽ không muốn thượng nhà của ta, nên cấp nương hiếu kính bạc hàng năm ta đều đã đúng hạn cấp. Lão tam, ngươi đây là cái gì ý thứ? Triệu thiêu thì có chút hoàng. Ý của ngươi là lão nương bị bệnh ngươi cũng không quản. Ta quản được sao, nương có nhiều như vậy bạc chính mình sẽ không thỉnh nhân A, còn sở hoa ngân lượng chúng ta huynh đệ ba người bình quán là được. Triệu chi tiết nhìn thoáng qua triệu tư tuệ, còn tiểu muội nương tiền riêng cũng có ngươi một nửa, theo ta vừa mới theo như lời hai điều, chính ngươi tuyển chạch đi. Tam ca ta nếu là lựa chọn để nhị điều, đại ca cùng tứ ca thật sự có thể cam đoan ta mười năm nội y thực không lo sao. Triệu tư tuệ cho tới bây giờ đều là lý trí, mặc dù là gặp gỡ làm nàng động tâm hai nam nhân khi cảm tình là không ít ít lợi như trước là nàng trước hết lo lắng cho nên có chút vấn đề vẫn là hỏi rõ ràng có vẻ hảo. Triệu chi tiết nhìn triệu thủ chung cùng triệu chi nghĩa, hai người đồng thời gật đầu tính kế bọn họ phân đến ngân lượng một nửa, đó cũng là bút không nhỏ số lượng. Đại ca tứ ca ta có thể hỏi hỏi, nương tiền riêng có bao nhiêu sao? Nàng cũng không tưởng chính mình chịu thiệt nay nàng xem như quả phụ coi nàng hiện tại thanh danh Muốn tái giá phỏng chừng là không có khả năng còn không bằng tồn chút bạc tự lập môn hộ Đó tam huynh muội tính toán chi ly không ngừng có kẻ mặc cả sau Cuối cùng là đem sự tình định ra đến triệu tư tuệ lựa chọn là đệ nhị điều từ triệu thủ chung cùng triệu chi nghĩa hảo hảo dưỡng nàng 10 năm Còn 10 năm sau nàng thế nào Nhìn hiện tại tình hình vô luận là triệu gia tam huynh đệ vẫn là triệu tiêu thỉ cũng không hội xen vào nữa nàng Mặc dù triệu tiêu thị huynh muội ba người thập phần không muốn, triệu gia thứ huynh muội lại đem điều này ra phân được lý trí, phân được hoàn toàn còn cảm tình, bọn họ nguyên bản vốn không có, nhưng thật ra đối triệu chi tiết vô sự không phân lui tới trong lời nói không thế nào để ở trong lòng, sao triệu chi tiết tìm đến tiêu đại quý làm công chính. Tiêu đại quý nhìn trên tay ở riêng thư, lần đầu tiên gặp nhiều như vậy điều khoản, như thế rõ ràng ở riêng thư cũng lần đầu tiên kiến thức đến như vậy vô tình ở riêng thư, nhìn triệu gia huynh muội vài cái bộ dáng Đổi lại có chút hiểu được này tiêu gia tam huynh muội vì sao không giống như nguyện đem triệu thủ chung cùng triệu chi nghĩa ra bóc xuống dưới, kỳ thực sớm nên như thế triệu gia nhân phàm là có một cường thế biết để ý cái này ra cũng sẽ không nháo đến bây giờ bộ có thể thấy được cưới vợ thú hiền là thập phần có đạo lý. Triệu gia miêu đoạn hòa bình giải quyết làm cho Hạnh Hoa thôn tất cả mọi người cảm thấy có chút kỳ quái, dĩ vãng nhà bọn họ không phải một trai cháng điểm chuyện nhỏ đều đã nháo đến thiên đại bộ, bất quá, rốt cuộc là người khác ra thời điểm, nghi hoặc một chút cũng liền bỏ qua rồi. Hoàng thượng, ngươi đây là ý gì? Triệu kình thiên quỳ trên mặt đất ngẩn đầu nhìn tọa ở phía trên đại chu hoàng đế, lúc này cổ hắn thượng bị cái một phen chói loại đại đao, hoàng thượng đi đến quân doanh không nói hai lời, liền đem cùng hắn tại một cái phẩm chất thướng quân đều bắt đi, hắn không biết người khác như thế nào, nhưng là chính mình chống lại đại chu hoàng đế đó Trương sâu không lường được mắt lạnh tâm một cái kính đi xuống trầm. Đại chu hoàng đế tiếp nhận bên người gần thị đưa qua nước trà, chậm gì gì phẩm toàn bộ trong doanh trường im lặng khiến người ta tim đập nhanh, chậm rãi triệu kình thiên cái chán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh theo ba vị hoàng tử bị nắm, hắn chỉ biết sự tình chỉ sợ không tốt chính là bọn họ cũng không để ý hành động thiếu suy nghĩ, sợ đem sự tình biến thành càng tệ hơn, đối với hoàng thượng rốt cuộc muốn thế nào xử trí hắn, nói thật triệu kình thiên trong lòng thật đúng là nhất điểm để đều không có. Đột nhiên, Đại chu Hoàng đế dương mắt nhìn một chút Triệu Kình Thiên, lại làm cho Triệu Kình Thiên mặt càng thêm trắng bệch đến, hắn theo đó một đôi bình tĩnh trong mắt thấy được sát khí tới gần chính mình tất cả đều là tử vong, mấy năm nay Triệu Kình Thiên cũng có qua chưa thân ở nguy cảnh thời điểm, lại chưa bao giờ có một khắc giống như bây giờ tử vong cách hắn như thế chi gần. Triệu Kình Thiên, người cũng biết tội. Không nghĩ tượng Trung đại Chu hoàng đế phẫn nộ, hoặc là lớn tiếng trách cứ thường thường thản nhiên câu hỏi, như thế bình tĩnh hoàng thượng càng làm cho Triệu kinh Thiên kinh hồn tán đảm, hắn rõ ràng tại hoàng thượng ba cái nhíu tử bị nắm, đại quân đối một cái nho nhỏ vĩnh sương huyền không thể nề hạ bị đánh như thế vang dội một bạt tai sau, đại Chu hoàng đế làm sao có thể hội không tức giận. Thuộc hạ biết rồi, Triệu Kỳnh Thiên rất là rõ ràng nhận tội, đầu óc lại tại không ngừng truyền động, nghĩ theo đội ngũ mà đến thê nhi, hắn thật sự không có nắm chắc chính mình còn có thể đủ tránh được này một cửa. Ngươi biết tội là tốt rồi. Đại chu Hoàng đế ngăn một mặt không hề độ ấm tươi cười. Như vậy ta muốn bắt ngươi đi đổi hồi một vị hoàng tử, ngươi hẳn là không có ý kiến đi. Ta... Triệu Kỳnh Thiên sừng sốt, rất nhanh liền hiểu được đối phương suy nghĩ, nguyên lai like mang theo thiên nữ tới nơi này, dĩ nhiên là dùng làm uy hiếp chính mình, lúc ban đầu nghi hoặc tiêu tán, có thể không chết tự nhiên là tốt nhất, còn thật sự nói thỉnh hoàng thượng phân phó. Chính là kế tiếp đại tru hoàng đế trong lời nói, lại làm cho Triệu Kỳnh Thiên giật mình không thôi, cũng không nói chính mình hiện tại bị đau đặt tại trên cổ chính là xem tại bị nắm thiên nữ ba người phần thượng. Hắn đều không có phản đối, thậm chí là đề xuất ý kiến tư cách bất quá, làm hoàng đế đem nói cho hết lời sau. Hoàng thượng có hay không làm cho tội thần gặp một lần tội thần người nhà. Khả mặc dù triệu kình thiên trong lời nói nói được lại hèn mọt, đại chu hoàng đế cũng chỉ là thản nhiên thoáng nhìn. Người nói đâu, sao, người tới, đưa hắn cho ta coi chừng, chẫm nghỉ ngơi hai ngày, liền cùng đó vĩnh sương huyện Tiểu nhi hào hào nói chuyện. Nói xong lời cuối cùng, cũng tránh không được có vài phần hồn hề nghiến răng nghiến lợi hương vị. Đại chua quân đội hơn 10 vạn đại quân tại Vĩnh Sương huyện ngoại đồn trú nửa năm nhiều, không xuất binh không nói, mỗi ngày tiêu hao lương thảo quân tâm sớm đã tan rã, mặc dù có vài vị tướng quân tỏa trận, như trước phãn hồi không được cái gì, nhưng thật ra hoàng đế mang theo một đại đội nhân mã đã đến, làm cho nghỉ ngơi thật lâu sau binh lính một đám lóe ra hưng phần ánh mắt, con mẹ nó, này trận đánh thực nghẹn khuất nửa vời ở trong này đợi tính sao lại thế này? Nay hoàng thượng tới, hoặc là đại, hoặc là triệt tổng không thể tiếp tục như vậy đợi đi, lại tối nay, mùa đông đã tới rồi. Bên này, Lý Thanh Ninh đi vào đóng cửa ba vị đại tru hoàng tử sân, bên ngoài đại tru quân đội nhàn rỗi, bọn họ cũng không có nhàn rỗi, binh lính không có việc gì thời điểm, trừ bỏ bên ngoài vài đạo trình trước ở ngoài, liền bắt đầu tại bọn họ lúc ban đầu chiếm lĩnh dùng làm run tiền tuyến trong huyện bắt đầu kiến thiết phòng ốc sửa đường lót đường, dù sao cái này chấn tại bọn họ trong mắt đã muốn được cho là vĩnh sương huyện địa bàn. Này không tân sửa tốt sân khiến cho tôn quý hoàng tử điện hạ trụ đi vào. Ha ha, xem ra ba vị hoàng tử ở trong này qua được cũng không tệ lắm sao. Lý Thanh Ninh đi vào, nhìn ba người, mấy ngày nay giam giữ chẳng những không có gầy xuống dưới, khí sắc nhưng thật ra so với trảo tiến vào khi tốt lắm không ít chính là tính tình lại tăng thêm rất nhiều. Chạm vào, một cái cái chén tại Lý Thanh Ninh bên chân nổ tung, chu kiến long đỏ hồng mắt nhìn Lý Thanh Ninh, hắn thế nào cũng quên không được này đó gian trá thì bị tiểu nhân, cầm lấy hắn, dễ dàng mượn hạ xuống rất nhiều bản thuộc loại bọn họ đại chu địa bàn, nay còn bắt đầu công khai kiến thiết đến, điều này làm cho hắn thế nào có thể không hận. Lý Thanh Ninh, người rốt cuộc khi nào thì mới khẩn thả chúng ta. Ha ha, cái này muốn gặp các ngươi hoàng đế bệ hạ thành ý, ngày mai hắn liền lại đây đàm phán, ba vị điện hạ, ngươi nói hoàng đế bệ hạ hội dùng thế nào phương thức đem bọn ngươi đổi trở về. Lý Thanh Ninh đối với chính mình ống quần cùng mặt phẳng nghiêng thượng dính nước trà tuyệt không để ý, trên thực tế nhìn như vậy Chu Kiến Long, hắn cảm thấy trong lòng rất là vui vẻ. Lời này làm cho ba người đều ngây ngẩn cả người. Này bọn họ có thể nói là thật chính người mù kẻ điếc, ngoại giới hết thải tin tức đều bị chặt đứt, sự tình phát triển đến nước này, là Chu Kiến Thiên chính mình đều không có dự đoán được, hắn thật không ngờ phụ hoàng thế nhưng hội tha lâu như vậy. Lý Thanh Ninh, người rốt cuộc tưởng muốn làm cái gì? Chu Kiến Thiên nghêu lại nhãn tình, nhìn Lý Thanh Ninh, mấy ngày nay, hắn vẫn nghĩ Lý Thanh Ninh mục đích lại không có đầu mối, chẳng trực tiếp hỏi đi ra. Tổng sẽ không, lấy một cái nho nhỏ vĩnh sương huyệt, liền vọng tưởng muốn thôn tính toàn bộ Đại Chu đi. Dùng khinh miệt ngữ khí che giấu trong lòng thử. Lý Thanh Ninh cho dù biết đối phương dụng ý cũng cũng không đem để ở trong lòng. Tam Hoàng Tử, người đa tâm, chúng ta vẫn vốn không có đối kháng đại Chu Hoàng thất tâm, chính là trận chiến tranh này vốn là là các người khơi màu, hiện nay tới hỏi chúng ta tưởng thế nào. Tam Hoàng Tử, người không biết là ngươi vấn đề này có chút buồn cười sao. Nếu là phía trước Chu Kiến Long cùng Chu Kiến Vũ đối với Chu Kiến Long chính là ghen tị trong lời nói như vậy trải qua mấy ngày nay ở chung, trong lòng này mầm là thâm trầm kiên kỵ, bọn họ không thể không thừa nhận cái này tam đệ đầu óc so với bọn hắn thông minh, tâm cơ so với bọn hắn thâm, cho nên lúc này khắc hai người đều không có chen vào nói, mà là ăn ý lựa chọn đứng ở một bên im lặng nhìn. "Đừng dùng như vậy lấy cớ che giấu của các ngươi dã tâm, đó phía Nam Châu phủ không phải cũng bị các ngươi chiếm lĩnh sao?" Chu Kiến Thiên cười hỏi, "Ha ha, là lại thế nào?" Ta cho các ngươi trước đến chọc chúng, bất quá yên tâm, chúng ta Vĩnh Xương huyện cho tới bây giờ cũng không là hiếu chiến, chúng ta làm như vậy, lúc đó chẳng phải vì sợ bị các ngươi Đại Chu quân đội vây công kết cục sao?" Lý Thanh Ninh mở miệng nói, tin tưởng các ngươi cũng có thể lý giải, tốt lắm, ba vị hoàng tử chờ ta qua vài ngày mang tin tức tốt cho các ngươi đi. Tại Đại Chu quân đội cùng Vĩnh Xương huyện trong đó, có trống trải đất trống, nơi đó bãi một phương nếm thử cái bàn, Lý Thanh Ninh cùng Đại Chu hoàng đế ngồi đối diện hai bên. Hai người từng người dẫn theo hai người, theo vừa thấy mặt, hai người một người tươi cười thân thiết, một người sắc mặt ôn hòa kỳ thực ngầm là gợn sóng liên tục gần là hành lễ phương diện đều là dương thương múa kiếm, song phương tạm thời thừa dịch thế hỏa xu thế, ai cũng không chiếm được ai tiện nghi. chương 138. Lý to lớn muốn làm cái gì? Tạo phản sao? Đại chu Ho hoàng đế tay phải đặt ở mặt bàn thượng chính là có tiếp tấu đánh mặt bàn nhìn lý thanh ninh ngữ khí khẳng định nói các ngươi làm như vậy cũng không sợ sau khi không nói gì mặt đối với các ngươi này từng là đại chu Giang Sơn mà Hy sinh liệt tông liệt tông tại bọn họ Trung nghĩa tên thượng bôi đen Đối với đại chu hoàng đế nhảy ra mấy trăm năm trước lão hoàng lịch, Lý Thanh Ninh cũng không biết là ngoài ý muốn cười thùm tìm nói, làm khó hoàng thượng còn nhớ rõ Lý ra liệt tổ liệt tông từng là đại chu giang sơn lập ra qua công lao hãn mã thái tổ hoàng đế di huấn nay còn tại Lý ra từ đường thượng làm ra vẻ, nhưng là hoàng thượng người bên ngoài này đại quân lại là có ý thứ gì? Đại chú hoàng đế sắc mặt trầm xuống, vốn đối với lý to lớn không ra mặt thế nhưng phái một tên mao đầu tiểu tử đến đối phó chính mình, trong lòng cũng rất là không hờn giận, cũng không từng tưởng, chính mình vô luận là ở khí thế thượng, vẫn là ngôn ngữ giao phong thượng, cũng không từng đứng ở tiện nghi, lại nhìn đứng tại hắn phía sau hai người, ba người diện mạo có thất thành tương tự, hắn liền rõ ràng này hai người thân phận đó ba chương cười thùm tìm mặt cũng thật làm cho người ta chán ghét. Cho nên các ngươi liền ngang nhiên tạo phản. Đại chu hoàng đế hừ lạnh. Chỉ bằng một cái nho nhỏ vĩnh Xương huyện các ngươi đừng không biết lượng sức từ xưa đến nay đó là quân muốn thần chết thần không thể không chết chấm cho các ngươi giao ra năm bào thai. Các người kháng chỉ không tôn còn mưu toan cướp lấy đại chu giang sơn như thế lòng muôn giả thú sẽ không sợ gặp người trong thiên hạ phỉ nhổ cuối cùng rơi vào cái thân bại danh liệt chết ngũ tạng sinh nơi kết cục. Chúng ta chưa bao giờ kháng chỉ không tôn qua, chẳng qua chúng ta tuân thủ là thái tổ di huấn, nhưng là chúng ta thế nào cũng thật không ngờ. Đại chu Hoàng đế dĩ nhiên là một cái lưng tổ quên điển bất hiếu không tin đồ đệ, nghĩ lại năm đó thái tổ Hoàng đế là loại nào anh dũng thần võ chúng ta thế nào cũng thật không ngờ. Lý Thanh Ninh là một bộ trung thần mô dạng cả mặt thất vọng nhìn đại chu Hoàng đế. Thế này mới gần mấy trăm năm thời gian, đại tru hoàng thất cũng đã đem tổ tông di huấn quên được không còn một mảnh thế nhưng chỉ vì cá nhân tư lợi, không để ý dân chúng ích lợi, phát động chiến tranh, như thế ngu ngốc lại há là ta đợi trong cảm nhận muốn nguyện trung thành hoàng thượng. Làm hoàng đế, không phải cái không quan tâm thanh danh trừ phi là cái loại này đã muốn ngu ngốc đến khiến người ta giận sôi bộ diệt quốc tri quân thực rõ ràng, đại chu hoàng đế là tuyệt đối không thuộc loại này một loại nhân. Người làm càn. Vì thế, đại chu hoàng đế bị áp lực lừa giận thiêu đốt một cái bàn tay chụp đến trên bàn, đối với Lý Thanh Ninh quát. Thì tính sao, Lý Thanh Ninh dương mắt nhìn đứng dậy đại chu hoàng đế, lại nửa niềm chưa cùng đứng dậy bộ dáng, sự tình đã muốn nháo đến nước này, làm sao có thể tại chữa trị song phương trong đó quan hệ, đã là như thế này, hắn cần gì phải ủy khuất chính mình. Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, chẳng lẽ hoàng thượng đã muốn hoa mắt ù tai đến nghe không tiến lời nói thật. Chấm không với ngươi rong dài, Lý Thanh Ninh thức thời trong lời nói, liền chạy nhanh đem ba vị hoàng tử giao ra đây, nếu không chấm nhất định làm cho chấm đại quân san bằng của các ngươi vĩnh sương huyện Đại chu hoàng đế lạnh giọng nói, vừa mới ở mặt ngoài hài hòa lập tức bị đánh vỡ. Hoàng thượng, ngươi cảm thấy khả năng sao? Lý Thanh Ninh mở miệng nói, đừng nói ba vị hoàng tử nay ở trong tay ta chính là không có phía trước của các ngươi này đại quân cũng không đem vĩnh sương huyện không thể nề hà sao. Tình thế đối bọn họ hoàn toàn có lợi, nói sau, bọn họ yêu cầu lại không nhiều lắm, như vậy đàm phán, bọn họ là chiếm tuyệt đối ưu thế, nếu là không để ý kỵ Triệu Kình Thiên, hội càng thêm đơn giản. Người tại uy hiếp chấm. Đại Chu hoàng đế nhãn tình nheo lại, khí thế 10 phần áp hướng Lý Thanh Ninh, chi tiết này còn dọa không ngã Lý Thanh Ninh, nghe được Đại Chu hoàng đế trong lời nói, nhưng thật ra cảm thấy có chút buồn cười. Vừa rồi hoàng thượng ngươi cũng không tại uy hiếp ta sao? Của người này đại quân có bao nhiêu lệ hại chúng ta cũng không phải không có kiến thức qua, bất quá ta khuyên hoàng thượng vẫn là không cần hành động thiếu suy nghĩ, nếu là ra lại binh ta cũng không thể cam đoan ba vị hoàng tử có thể tư chi đầy đủ hết. Hảo, rất tốt, đại chu hoàng đế hai mắt chung lừa giận lúc này đã muốn như là cuồng phong quá cảnh, hận không thể có thể trực tiếp đem đối diện ba người chết cháy, khả lại tức giận, hắn cũng sẽ không bởi vì đối phương vài câu ngôn ngữ, liền đã quên lúc ban đầu mục đích. Các người thật sự rất tốt, hắn thật đúng không thể đem ba cái hoàng tử bỏ mặc Đa tạ Hoàng Sơn khích lệ, Lý Thanh Ninh cười nói, tốt lắm, hoàng thượng lời khách sáo cũng nói xong, nên nhập chính để đi, đã nay đã muốn như vậy, hoàng thượng ngươi tính dùng cái gì đổi hồi ba vị hoàng tử. Đại chu hoàng đế gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thanh Ninh, dễ làm điểm mới dịch ra tầm mắt chậm rãi ngồi xuống, khôi phục lúc ban đầu động tác. Các người nghĩ muốn cái gì, đừng được một tức lại muốn tiến một thước. Làm sao có thể? Ba vị hoàng tử, ha ha, ta nghĩ trong đó khẳng định còn có về sau Đại Chu hoàng đế. Lý Thanh Ninh mở miệng nói, cho dù chúng ta không được một tấc lại muốn tiến một thước, nếu là hồi báo thiếu, chỉ sợ cũng là đối Đại Chu hoàng thất vũ nhục đi. Già mồm át lẽ phải. Đại Chu hoàng đế thực buồn bực kỳ thực tại xuất phát trước, này đó tình huống hắn liền liệu đến, lòng nghĩ, đợi cho chuyện này giải quyết sau, đi theo ba cái hoàng nhi xuất trinh tướng quân. Nhất định phải một cái bất lưu, nếu không có thể nào tiêu của hắn trong lòng mối hận còn vĩnh sương huyện, hắn nhất định có thể sẽ không bỏ qua bọn họ. Đã như vậy thì phải là không được nói chuyện, không sao cả, dù sao chúng ta vĩnh sương huyện cái gì đều thiếu chính là không thiếu lương thực, ba cái hoàng tử còn dưỡng được rất tốt, dưỡng cả đời cũng không có gì cùng lắm thì. Lý Thanh Ninh rất là không sao cả nói. Bọn họ muốn cái gì kỳ thực bọn họ muốn, đều đã muốn tại bọn họ nắm trong tay dưới, chảo ba vị hoàng tử cũng bất quá là vì đình chỉ chiến tranh, đương nhiên có thể khắp chính mình chính danh, đó cũng là ngoài ý muốn thu hoạch. Hừ chính mình trong tay con bài chưa lật thật sự là quá ít, bất quá, đại chu hoàng đế vẫn là được thử một lần. Chấm nghe nói của ngươi làm muội phu đó là đó năm bào thai phụ thân, nói vậy ngươi cũng biết chấm trái tướng quân là cái gì thân phận, này hắn tại chấm tay trong, chấm nhưng thật ra không biết ngươi tính làm như thế nào ha hà, hoàng thượng lời này lại nói đùa, hắn là của người trái tướng quân, người tưởng như thế nào làm theo ta lại có cái gì quan hệ. Quả nhiên đến đây sao? Phải không? Đối với Lý Thanh Ninh chút không thay đổi vẻ mặt đại chu hoàng đế vẫn là thưởng thức, khó trách vĩnh sương huyện hội nghĩ như vậy tìm. Lý to lớn này ba cái nhi tử là theo chính mình ba cái hoàng tử một dạng yêu thú, mấu chốt nhất là hắn nhìn ra được đến này tam huynh đệ trong đó căn bản là không có ngăn cách không nghĩ của hắn ba cái nhi tử, nội cũng không đoạn. Đó chấm đã đem hắn thiên đao vạn quả còn có của hắn thê nữ toàn bộ sung làm quân kỹ như vậy người cũng không quan tâm Đại chu hoàng đế trong lòng bồn chồn trên mặt cũng là chút cũng không hiển lộ Theo chấm biết đó triệu thủ hiếu là thuần lương hạng người Người nói nếu là hắn biết người đối hắn cha thấy chết mà không cứu được hắn hội như thế nào Ngươi nhận thức tiêu đại nha vì nghĩa muội thật sự nàng sinh hạ năm bào thai phía trước đi, chấm nhưng thật ra tò mò, nàng một giới thôn phụ, rốt cuộc có gì đức gì có thể, có thể nhập của ngươi mắt. Đó lại như thế nào? Đó triệu kình thiên cũng chỉ là ta làm muội phu phụ thân, so với ta trong tay ba cái hoàng tử, hoàng thượng ngươi khả là bọn hắn thân sinh phụ thân, ngươi cảm thấy dùng triệu kình thiên đến trao đổi ba vị hoàng tử khả năng sao? Lý Thanh Ninh cười nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là ngốc tử sao? Vậy ngươi muốn như thế nào, mới bằng lòng thả bọn họ? Đại chu hoàng đế mở miệng nói. Đệ nhất các ngươi phải lui binh. Lý Thanh Ninh cười nói, đệ nhị. Nói vậy ngươi cũng biết, Vĩnh Sương huyện về phía nam đại chú địa bàn đã muốn gặp ta nhóm chiếm lĩnh. Từ nay về sau liền về sau mặt thường thành vì giới, phía nam địa phương toàn thuộc loại Vĩnh Xương huyện nội hoàng thượng ngươi tu viết xuống thánh chỉ, Vĩnh Xương huyện sở vì Vĩnh Xương châu, nội dung cùng Thái Tổ Di huấn hoàn toàn nhất trí, thêm nữa thêm một điều, Vĩnh Xương châu cùng Đại Chu bị vây ngang hàng quan hệ, mà không phải quân thần quan hệ. Lời này rơi xuống, đại chu hoàng đế toàn bộ mặt đều đen tại đây cái có trọng hiếu đạo xã hội, tại bọn họ ăn lớn như vậy một cái mệt sau, nếu là chính mình hạ xuống như vậy thánh chỉ ít nhất 100 năm trong vòng, đối với cái này cái gọi là của người Vĩnh Sương Châu chỉ có thể là dương mắt nhìn, nghĩ vậy chút đại Chu hoàng đế là khí huyết cuồn cuộn, nếu sớm biết rằng hội là như vậy kết cục hắn như vậy ép buộc là vì cái gì. Còn có hay không, đại tru hoàng đế nghiến răng nghiến lợi nói. Trời biết hắn nay chỉ dùng để nhiều nghị lực mới ngăn cản chính mình không có hướng tới đối phương rút kiếm. Vốn là không có đệ tam điều, nhưng là vì vừa mới trong lời nói, liền tăng thêm này một điều, đem triệu kình thiên một nhà thứ dây dây cho ta từ nay về sau bọn họ nếu không là đại chu nhân. Lý Thanh Ninh nắm cây quạt cười nói. Đại chu hoàng đế không nói chuyện. Chuyện này không phải việc nhỏ cho chấm ba ngày thời gian, làm cho chấm hảo hảo lo lắng lo lắng. Có thể... Lúc này đây chiến tranh đối với bọn họ mà nói, thật sự là rất ra ngoài bọn họ dự kiến, vui sướng được giống như là nằm mơ bình thường. Nhị ca, nếu là đại chu hoàng đế đáp ứng trong lời nói, ha ha cha sẽ không là chi huyện mà là châu dài quá. Hắn nhất định hội đáp ứng. Lý Thanh Ninh mở miệng nói. Hắn căn bản là không có lựa chọn chẳng qua chờ hắn đáp ứng sau. Lý Thanh Ninh trong tay cây quạt dừng lại. Đại ca tam đệ chúng ta quản lý địa bàn ít nhất mở rộng thập bội, người nói chúng ta được miệt thành bộ dáng gì nữa. Mặt khác hai người sừng sốt theo sau nhìn nhau cười. Vậy trước nghỉ ngơi này ba ngày đi. Sau, bọn họ liền không bao giờ nữa dùng xem đại chu sắc mặt cho dù mệt bọn họ cũng cam tâm tình nguyện. Nói sau, dựa theo vĩnh sương huyện hình thức đến, đã làm một lần, lại làm lần thứ hai cũng sắp hơn. Ba hôm sau, quả nhiên như Lý Thanh Ninh lời nói. Đại Chu hoàng đế đáp ứng rồi Lý Thanh Ninh trong lời nói, viết thánh chỉ tại Lý Thanh Ninh tam huynh đệ nhìn vài lần xác nhận không có sai lầm thời điểm, cười hớ hớ đưa tới Chu Kiến Thiên trước mặt, cũng không quản mặt khác hai cái hoàng tử. Tam hoàng tử cũng ký hạ đại danh của ngươi đi. Chu Kiến Thiên bất đắc dĩ, chỉ phải viết xuống tên, hắn như thế nào không biết, những người này hành vi đơn giản chính là làm cho bọn họ Tam huynh đệ vì ngôi vị hoàng đế tranh đấu được lợi hại hơn chút, này tuyệt trùng dài dưới, Đại Chu về sau muốn đánh Vĩnh Xương huyện chủ ý liền càng khó, kỳ thực Chu Kiến Thiên còn có một chút không rõ, vì sao lý do này Tam huynh đệ hội như vậy hòa thuận, tuy rằng chính là tranh đoạt một cái nho nhỏ huyện lệnh, khả Vĩnh Xương huyện như vậy đặc thù, cũng tương đương với huyện thái gia, mặt khác hai cái làm sao có thể không động tâm. Như vậy đáp án Lý Thanh Ninh bọn họ tự nhiên là sẽ không nói cho chu kiến thiên, nhìn chu kiến long cùng chua kiến vũ đen kịt mặt bọn họ chỉ biết mặc dù biết là cạm bẫy, đối phương như trước không có khả năng không vì cái kia vạn nhân phía trên vị trí tranh đấu. chương 139 Làm thu được đại tru quân đội toàn diện rút quân khải hoàn hồi hướng tin tức sau cho dù sớm chỉ biết kết quả này Lý Thanh Ninh Tam huynh đệ tại dài thờ dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời thế nhưng sinh ra một loại nằm mơ cảm giác sự tình thế nhưng liền đơn giản như vậy giải quyết thuận lợi được làm bọn hắn đều có chút không thể tin được. Trên thực tế có loại cảm giác này không chỉ có là bọn hắn còn có mang theo đại quân rời đi đại chu hoàng đế cùng của hắn ba cái hoàng tử chẳng qua là mộng đẹp cùng ác mộng khác nhau, trận này trận đánh cho thật đúng là không hiểu ra sao, thua lại dối tinh dối mù tối làm cho bọn họ khó chịu là hạ xuống nhược điểm, muốn lại đối vĩnh sương huyện phát động chiến tranh chỉ sợ được đợi tốt nhất chút năm kết quả này cùng trong lòng xuyên còn phải tiếp tục ngảnh. Triệu thủ hiếu cùng tiêu dao tại phía trước chỉ biết Triệu Kinh Thiên một nhà tứ khẩu bị thay đổi trở về, bất quá, nhìn trước cửa bốn người còn là có chút sững sờ, xóa hoa mị áo khoác, mặc bình thường áo bông, hơn nữa tinh thần không tốt lắm, liền ngay cả luôn luôn kiêu ngạo Triệu Kinh Thiên, đều suy suốt tuân lệnh nhân có chút ngoài ý muốn. Nhưng thật ra trịnh nhu, mọi người tiểu thư sở bồi dưỡng đi ra khí chất hơn nữa bảo dưỡng khéo léo dung nhan, cho dù mặc bình thường phục sức, sơ tay nhắc chân đều bày ra nàng cá nhân mị lực, bất quá, lúc này nàng nhìn cái này cùng nhà mình tướng công thật sự là giống nhau như đúc triệu thủ hiếu tâm tình thập phần phức tạp. Triệu yên cùng triệu như đồng giảng có chút bất an, lúc này đây không giống tượng một lần các nàng có thể bằng vào chính mình đối huynh trưởng hào kỳ đã chạy tới, này vài năm các nàng đã muốn lớn lên không ít hơn nữa trong nhà xảy ra sự tình các nàng có thể mạng sống, có thể nói hoàn toàn là vì huynh trưởng, nay lại là đến đầu nhập vào trong lòng chung quy sẽ chút ăn nhờ ở đậu không yên cảm giác. Hai người hơi hơi sừng sốt, Triệu Thủ Hiếu liền cười nói, Lý Đại ca nhanh chút vào đi, mỗi lần đến đều mang nhiều như vậy này nọ đến, nhà chúng ta đều nhanh trang không được. Triệu Thủ Hiếu không phải không biết làm như vậy sẽ làm Triệu Kình Thiên bọn họ bốn người xấu hổ, nhưng lúc này hắn cũng không biết nên dùng cái gì thái độ đối mặt bốn người này. Lý Thanh Ninh nhưng thật ra không có khách khí, ngành ngang đi vào đi, Triệu Thủ Hiếu đi theo đi vào tiêu giao bất đắc dĩ, chỉ phải đối bốn người nói, vào đi thôi. tử Triệu như cùng Triệu Yên đều có chút ngượng ngùng mở miệng kêu lên. ân đối với như trước đó khóe mắt nhìn chính mình Triệu Kỳnh Thiên còn có chầm mặc không nói trịnh nhu tiêu dao trên mặt tươi cười chút không thay đổi. Thẳng đến Lý Thanh Ninh dùng qua cơm chưa rời đi là lúc Triệu ra bốn người cơ bản cũng chưa nói như thế nào nói. Các người có tính toán gì không? Năm cái đứa nhỏ sớm một ngày bị đưa đến huyện Nha Triệu thủ hiếu tại tiêu dao bên người ngồi xuống, nhìn Triệu Kỳnh Thiên hỏi. Ta là cha ngươi. Triệu Kỳnh Thiên sừng sốt một chút ngữ khí như trước giống phía trước như vậy cao cao tại thượng, không ai bị nổi, lãnh cứng rắn chân thuật chuyện này thực. Ta biết, Triệu Thủ Hiếu lần này là thật không quan tâm, nếu là vì Triệu Kỳnh Thiên quan hệ mới có hắn, như vậy một mạng đổi một mạng, bởi vì chính mình, Lý Đại Ca mới cứu bọn họ một nhà thứ khẩu mệnh, nói như thế nào cũng hoàn lại. Bất quá, ta cứu các ngươi một nhà thứ khẩu mệnh. Đó là ngươi nên làm. Như vậy một đôi phụ tử cơ bản vốn không có hảo hảo nói chuyện nhiều triệu kình thiên kim đao đại mã tại trên sofa như vậy ngồi xuống, mày nhíu lại một bộ đương nhiên bộ ráng. Phành chén trà đặt ở thủy tinh mặt bàn thượng phát ra thanh thúy tiếng vang, mọi người thấy tiêu dao Người có ý kiến, làm sao có thể, tiêu giao hỏi lại, này nam nhân thật đúng là làm cho nhân không thể chịu đựng được. Không có gì là ta nên làm, người cho ta sinh mệnh, lại chưa bao giờ dưỡng qua ta. Này ta xem như trả lại cho ngươi nhóm. Triệu thủ hiếu thập phần bình tĩnh nói, nếu là các ngươi muốn tại hạnh hoa thôn trụ hạ, ta có thể cho nhân cho các ngươi khởi một cái sân, cùng các ngươi một nhà thứ khẩu cư trú, còn có thể cho các ngươi mua chút tình thế, còn cái khác ta sẽ không xen vào nữa. Ngươi lời này là có ý thứ gì, khi chúng ta là khiếu hóa từ. Triệu kình thiên hung hăng trừng mắt nhìn lướt mắt một cái tiêu dao mặc dù tam hoàng tử nói cái này nữ nhân thực không đơn giản, khả hắn như trước không quen nhìn cái này nữ nhân, một bộ cái gì đều biết đến bộ dáng cũng đã đủ khiến người ta chán ghét, còn làm cho chính mình như từ đối nàng nói gì nghe nấy, nhất điểm nam tử hán khí khái đều không có, hừ, rất là quang bọn họ triệu ra mặt. Người nếu là không muốn, hiện tại là có thể rời đi. Triệu thủ hiếu đối với đối phương quát to tuyệt không để ở trong lòng. Phụ thân Triệu Yên cùng Triệu như đồng thời mở miệng kêu lên, tại đến phía trước, Lý Thanh Ninh cũng đã rất rõ ràng nói cho bọn họ, nếu không nhân là huynh trưởng nguyện ý thu lưu bọn họ, dựa vào phụ thân cùng mẫu thân thân phận, các nàng bốn người cho dù có thể mạng sống, cũng chỉ được cả đời đều tại lao lý mặt đời, nói sau, các nàng không tiếp thu là huynh trưởng như vậy an bài có cái gì không tốt, phụ thân trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Huynh trưởng, Triệu Yên mở miệng nói, chúng ta nghe huynh trưởng an bài. Ấn các ngươi một đường đến cũng vất vả, đi lên nghỉ ngơi đi, vẫn là trụ các ngươi phía trước trụ gian phòng, phía trước không mang đi quần áo còn ở bên trong làm ra vẻ. Triệu thủ hiếu gật đầu, đối với hai người nói. Triệu yên cùng triệu như có chút lo lắng nhìn nhìn triệu kình thiên lại nhìn nhìn trịnh nhu, lại nhìn triệu thủ hiếu cùng tiêu dao tổng cảm thấy bọn họ trong đó không khí có chút không tốt. Yên nhi, như nhi, đi thôi, đây là trịnh nhu tiến vào triệu ra theo như lời câu đầu tiên nói. Đợi cho hai người sau khi rời khỏi. Năm cái đứa nhỏ đâu. Triệu Kỳnh Thiên này mới phát giác. Vẫn vốn không có nhìn đến của hắn năm cái tôn nhi cháu gái. Đi học đường. Triệu Thủ Hiếu hồi đáp. Tiêu Giao tỏa thẳng thân thể cười nhìn hai người. Nói một chút đi. Đại Chu Hoàng Đế muốn các ngươi làm cái gì. Tình lình xảy ra một câu câu hỏi. Làm cho hai người giật này mình. Tiêu Đại Nha. Ngươi lời này là có ý thứ gì. Có ngươi như vậy cùng trưởng bối nói chuyện sao. Đem hai người biểu tình thu nhập đáy mắt tiêu dao buôn trống cầm tay, đôi mắt lué lué Trưởng bối sao, triệu kình thiên, triệu phu nhân Ngày mai chúng ta sẽ làm cho người ta cho các ngươi kiến phòng ở Bởi vì công nhân cái gì đều là lý đại ca cung cấp Phòng chừng nửa tháng sẽ có thể kiến hảo Tại đây nửa tháng các ngươi sẽ ngủ ở phía trước tiểu viện từ trong Làm sao phòng bếp, nhà vệ sinh cái gì đều có Lương thực rau dưa chúng ta cũng chuẩn bị một ít Đợi triệu ra hai vị mũi muội tỉnh lại Các ngươi cả nhà liền chuyển qua đi Ngươi lời này là có ý thứ gì? Tiêu đại nha, ngươi sẽ không sợ người khác nói ngươi bất hiếu sao? Triệu kình thiên lửa giận tận trời quát tay áo vung, ngón trò chỉ vào triệu thủ hiếu. Thế nào, ngươi liền như vậy nhìn ngươi lão tử bị khi dễ, ngươi cái bất hiếu tử. Ta thế nào khi dễ các ngươi? Hiếu cùng bất hiếu không phải ngươi định đoạt, chỉ bằng ngươi cùng triệu phu nhân thân phận, này có thể có cái cư trú nơi đã muốn xem như không sai, còn là ngươi cảm thấy, chỉ bằng ngươi mang binh tấn công Vĩnh Xương huyện này vừa mới động, toàn bộ Vĩnh Xương huyện còn sẽ có người tin tưởng của các ngươi nói sao. Đối với triệu kình thiên kêu gào triệu thủ hiếu là tuyệt không để ở trong lòng. Vừa mới tiểu yêu nói được đúng vậy, đợi phòng ở kiến tốt lắm, các ngươi chính mình hào hảo mà sống, không cần lại chọc xảy ra chuyện gì tình đến, nếu không, phòng chừng các ngươi ngay cả cái này chỗ dung thân đều đã mất đi. Ngươi đây là tại uy hiếp chúng ta sao? Triệu kình thiên vỗ cái bàn, gầm dú thanh âm cực lớn, sợ tới mức trong viện mặt khẩu đều đi theo kêu lên. Ngươi tưởng nói như thế nào liền nói như thế nào? Này ngươi đã muốn không phải trái tướng quân, mời ngươi nhận rõ chính mình nay tình cảnh, không cần làm không biết lượng sức chuyện tình, chính là không cho các ngươi chính mình suy nghĩ, cũng muốn vì triệu ra hai vị đáng yêu tiểu muội mũi ngẫm lại. Tiêu dao cười nói, hai người đều là sừng sốt theo sao triệu kình thiên trong mắt hỏa diễm bắt đầu không ngừng thiêu đốt, cuộc đời lần đầu tiên, bị một nữ nhân như thế vô lễ đối đáy, đối với hắn mà nói quả thực chính là sỉ nhục. Phanh trong tay chén trà bị tạo thành mảnh nhỏ. Điều đại nhà ta không nghĩ tới, người thế nhưng thực dám nói như vậy. Sau nhãn tình nhíu lại bóng người nhoáng lên một cái, đã muốn đến tiêu giao trước mặt thân thủ đã nghĩ bóp chết đối phương, tại hắn xem ra chính mình như thử sở dĩ như vậy không ngừng chính mình trong lời nói. Tất cả đều là cái này quỷ kế đa đoan tiêu đại nha tạo thành chính là, hắn thế nào đều thật không ngờ chính mình tay còn không có đụng tới đối phương cổ, được đến tiêu đại nha quỷ dị cười, nhân nháy mắt theo chính mình trước mặt biến mất ngay sau đó là bụng một trận bé nhọn đau đớn, cả người đều bay đi ra ngoài, đến ở trong sân. Tướng công! Chỉnh nhu che miệng nhưng thật ra không có thét chói tai chính là sắc mặt bạch được lợi hại kích động chạy đi ra ngoài. Ho ho, triệu kình thiên theo ho khan động tác không ngừng mà ra bên ngoài toát ra huyết. Có thể tưởng tượng tiêu dao này một cước có bao nhiêu trọng. Hắn bị đá ra đi thời điểm đầu óc trống rỗng, bị tiêu đại nha thế nhưng hội công phu chuyện này dọa đến. Không có việc gì đi. Triệu thủ hiếu không thế nào lo lắng câu hỏi tại triệu kình thiên trong lỗ tai liền biến thành vui sướng khi người gặp họa. Hắn sở dĩ không lo lắng, là vì hắn gặp qua tiêu dao giết người khi là bộ dáng gì nữa thì phải là một chiêu bị mất mạng. Triệu Kỳnh Thiên công phu cũng không tính rất tốt, nếu tiêu dao thật sự muốn giết hắn, làm sao có thể còn có thờ cơ hội. Người các ngươi triệu thủ hiếu, người cái bất hiếu tử. Triệu Kỳnh Thiên là bị khí cực kỳ, trừ bỏ nói như vậy một câu, thật sự là tìm không thấy nói cái gì nói. Triệu Kỳnh Thiên, Triệu Phu Nhân các ngươi vẫn là ngẫm lại như vậy làm sao hạnh hoa thôn sinh sống sót đi. Chúng ta có thể đem đó tiểu viện tử đằng đi ra cho các ngươi chủ đã muốn xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ, không cần được một thức lại muốn tiến một thước nếu không ta trực tiếp làm cho lý đại ca đem ngươi nhóm đưa đến đại lao trong đi. Tiểu giao nhíu mày nhìn hai người, nàng khả không tin đại tru hoàng đế hội thật sự khinh địch như vậy buông tha bốn người này. Triệu phu nhân cơm triệu các ngươi chính mình thu phục tiểu yêu ta đi thiếu đại thuốc ra một chuyến. Triệu thủ hiếu mở miệng nói, ai triệu kinh thiên này tính tình muốn dung nhập thôn, chỉ sợ rất là không dễ dàng, lại nhìn ba nữ nhân đều mảnh da non thịt phòng chừng là cái gì sống cũng sẽ không làm. Vốn tưởng rằng các nàng hay nói giỡn, ai từng tưởng, ban đêm buông xuống, đã muốn tại tiểu viện tử trong dàn xếp tốt một nhà thứ khẩu, đợi cho đã đói bụng đều không có đợi cho cơm chiều. Nương, chúng ta chính mình đi làm cơm đi. Triệu Yên mở miệng nói, trong lòng nàng nhưng thật ra không có gì bất mãn, dù sao cho dù bữa tiệc này người khác làm, Khả tổng không thể cả đời đều dựa vào người khác. Ân, Trịnh Nhu gật đầu tuy nói hai cái nữ nhi mười ngón không dính một xuân nước, cũng may chính mình không có việc gì hội cho bọn hắn cha và con gái làm chút cái ăn, nay tuy nói không thể giống phía trước như vậy tinh xảo, nhưng cũng có thể vào khẩu, dùng qua cơm chiều sau. Bốn người mệt mỏi ngủ hạ triệu kình thiên cùng trịnh nhu cũng là thế nào cũng ngủ không được nghĩ kế tiếp chuyện tình rốt cuộc nên làm sao bây giờ. Đêm chậm rãi thâm trịnh nhu nghe bên tai nam nhân đều đều thư hoãn tiếng hít thở thật cẩn thận theo trong lòng xuất ra một cái tinh xảo thanh sắc bình xứ. Con người đen lué ra kiên định triệu thủ hiếu tiêu đại nha ta không hận các ngươi tương phản còn nghe cảm kích các ngươi ác độc chính là vì chính mình nữ nhi ta chỉ có thể thực xin lỗi các ngươi. Chương 140 Triệu Kình Thiên đã đến, rốt cuộc là ở Hạnh Hoa thôn khiến cho không nhỏ phong ba, đối cái này phía trước uy phong lẫm lẫm đại chu trái tướng quân, nay trở thành theo chân bọn họ một dạng người thường, thái độ không đồng nhất, vui sướng khi người gặp hỏa có thủ hận khinh bì cũng có cũng có thờ ơ hoặc là đồng tình, nhưng mà vô luận bọn họ là thuộc loại cái gì một loại, gặp phải bọn họ người một nhà chung bất luận cái gì một cái đều đã thật cẩn thận vòng đường, nhìn bọn họ ánh mắt cũng mang theo cẩn thận cùng phòng bị. Cũng may, Triệu Kình Thiên cùng Nhu cũng không là người bình thường. Đối này đó nhưng thật ra không thèm để ý chính là triệu yên cùng triệu như hai cái tiểu cô nương có chút không tiếp thụ được ra đi xem đi sau, trừ phi bị bất đắc dĩ, nếu không các nàng tình nguyện đãi ở nhà từng bước cũng không đi ra ngoài. Tiểu đại nha, người chừng nào thì đem của ta tôn từ cháu gái tiếp trở về. Triệu thủ hiếu cùng tiêu dao vừa mới dùng qua cơm trưa triệu kình thiên liền vọt vào đến, bắt đầu hắn có một ngày ép buộc trên mặt bởi vì mấy ngày hôm trước té bị thương còn hiện ra mặt mũi bầm dập bộ dáng Triệu Kỳnh Thiên, người rốt cuộc muốn làm cái gì? Hoặc là người có cái gì nhược điểm bị Đại Chu Hoàng Đế bắt lấy, có thể nói cho chúng ta biết. Tiêu Giao không kiên nhẫn mở miệng nói, thật vất vả năm cái đứa nhỏ cũng không lại bên người, bọn họ vốn định mượn trong khoảng thời gian này qua qua hai người cuộc sống, ai nghĩ vậy Triệu Kỳnh Thiên còn không rứt. Ta nói thật cho ngươi biết, cho dù ngươi làm được đại chu hoàng đế yêu cầu, ngươi cũng không có khả năng tại trở lại đại chu tiếp tục làm của ngươi trái đại tướng quân, càng thêm không có khả năng buông tha các ngươi cả nhà, chúng ta chỉ cứu các ngươi một lần, không có khả năng lại cứu các ngươi lần thứ hai. Triệu Kỳnh Thiên nhìn nhà mình như tử đang tại giúp đỡ tiêu đại nha cổ tay, theo vào nhà đến bây giờ lại xem cũng chưa xem chính mình liếc mắt một cái, làm sao còn có thể đủ không tức giận, hoàn toàn quên mấy ngày nay giáo huấn, lại ra quyền phanh bất quá kết quả là một dạng té lăn trên đất Lúc này đây tiêu giao dùng năm thành công lực Nhìn quỷ dạp trên mặt đất ngay cả hô đau Đều kêu không được triệu kình thiên Xoay người tiến xúc phạm rửa chén Triệu thủ hiếu, người cái bất hiếu tử Nhìn người lão tử bị cái kia số nữ nhân tấu Người thế nhưng cái gì cũng không làm Đợi một hơi đi lên sau Triệu thủ hiếu đã muốn tại cẩn thận lau cái bàn Người cấp lão tử hưu Cái kia nữ nhân, phản nàng Cũng dám đối lão tử ra tay Đó là người tự tìm Triệu thủ hiếu dùng hắn đó chương thập phần hàm hậu mặt mặt không chút thay đổi nói, chỉ chốc lát trịnh nhu chạy tiến vào, mang theo khéo léo tê cười. Ngựa ngùng, hắn còn có chút thích ứng không được hiện tại cuộc sống, qua vài ngày thì tốt rồi. Có chút xấu hổ giải thích nói, nói như vậy, này 10 ngày đến nàng trên cơ bản mỗi ngày đều nói sao. Đúng vậy, triệu kinh thiên ngày đó rất là táo bảo, nhìn tiêu dao cùng triệu thủ hiếu ở chung phương thức, nhìn hoàn toàn không có đem chính mình để vào mắt tiêu dao Hắn liền tức giận đến thực tối khả khí là hắn từng một cái đường đường trái tướng quân thế nhưng ngay cả một nữ nhân đều đánh không lại, điều này làm cho hắn như thế nào nuốt được hạ một hơi, hơn nữa tiêu dao kiêu ngạo thái độ, còn có triệu thủ hiếu tại một bên vui sướng khi người gặp họa bộ dáng, lại làm cho hắn trong cơn giận dữ, mỗi ngày không đánh một trận hắn cả người đều không thoải mái tuy rằng từ đầu tới đuôi hắn đều không có động tới qua tiêu dao Ta biết, triệu thủ hiếu nhìn thoáng qua hai người. Tiểu yêu trong lời nói ta hy vọng các ngươi nhớ kỹ, các ngươi đều là từng đã làm đại sự, gặp qua đại quen mặt nhân, hẳn là biết tiểu yêu nói rất có đạo lý, còn có các ngươi chuẩn bị một chút, tiếp qua hai ngày các ngươi là có thể làm được tân trong phòng đi tình thế các ngươi cũng biết là nào, về sau chúng ta sẽ không dùng để hướng. Triệu Thủ Hiếu, ngươi đây là cái gì thái độ? Triệu Kỳnh Thiên vừa nghe Triệu Thủ Hiếu nói như vậy. Lập tức liền quát bất quá, xé rách trên thân thể miệng vết thương, đau đớn khiến cho của hắn chỉnh khôn mặt đều có chút phạn vẹo, chẳng qua, hắn gầm rú đối tượng khi hắn là không khí bình thường, theo trước mặt hắn đã làm, theo sau khiêng cái quốc xuất môn. Ngươi, ngươi, ngươi xem hắn giống cái dạng gì? Triệu kình thiên hỏa đại địa nói. Tốt lắm, đều một phen tuổi, đừng như vậy tức giận, trở về ăn cơm chưa đi, buổi triệu điền trong còn có sống muốn làm đâu. Một bên chỉnh nhu nâng dậy của hắn thân mình cười an ủi nói, đối với hiện tại thân phận nàng nhưng thật ra so với khác ba người muốn thích ứng nhiều lắm. Người làm cho tiêu kim bảo ta đến, là có chuyện gì sao? Tiêu dao tại tiêu lôi đối diện ngồi xuống, lại tiến vào cái này sân, mở rộng không ít tăng thêm rất nhiều gì đó, sạch sẽ có thể nhìn ra được đến, bọn họ cuộc sống qua được vẫn là không sai. Ta nghe thôn trong người ta nói, đó triệu kình thiên muốn cho triệu thủ hiếu hiu ngươi. Tiêu lôi do dự thật lâu sau, mới khẩu nói, đó nói chuyện ngữ khí cùng vài năm trước là hoàn toàn không giống với, mang theo thật cẩn thận tự hồ sợ đối phương thức giận bộ dáng. Điều này làm cho tiêu dao có chút giờ khóc giờ cười càng làm nàng nghi hoặc là tiêu giao cuộc sống không sai. Tiêu lôi làm sao có thể lão được nhanh như vậy, sẽ không là vì nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện tình mới có thể như vậy đi. Đúng vậy, tiêu dao gật đầu, bất quá cái kia ra, hắn không làm chủ được. Vô luận đối phương là có ý thứ gì tiêu dao vẫn làm mở miệng nói. Người vẫn là muốn cẩn thận nhất điểm, nói như thế nào đó triệu kình tiên phía trước đều làm qua tướng quân ai. Tiêu lôi thở dài một hơi, vốn nghĩ đến ngươi là qua được hạnh phúc nhất một cái, không nghĩ tới này triệu kình thiên thế nhưng hội mang theo của hắn người một nhà chạy đến hạnh hoa thôn đến ta cuối cùng cảm thấy bọn họ thực không đơn giản. Ân, tiêu dao gật đầu. Tiếp qua hai ngày bọn họ liền muốn chuyển đến tân trong phòng đi, triệu thủ hiếu cùng triệu kinh thiên bản liền không có gì cảm tình, sẽ không xảy ra chuyện gì tình. Vẫn là cẩn thận nhất điểm hào. Nhìn tiêu dao tự hồ không có để ở trong lòng, tiêu lôi mở miệng nói. Tiêu dao rốt cuộc là tiếp nhận rồi đối phương hảo ý, khóe mắt nhìn một bên mộc mộc ngồi tiêu lý thị sắc mặt càng ngày càng khó coi, tâm tình đổi lại rất là sung sướng. Theo lý thuyết, tại một cái thôn ở đây, truyền tân ra thỉnh toàn bộ thôn trong người đến ăn một chút có thể nhanh hơn dung nhập thôn này từ chẳng qua triệu kình thiên thân phận quá mức đặc thù, bởi vậy cũng không có thỉnh thôn trong nhân, nhưng thật ra. Thỉnh lý đại ca bọn họ đến. Triệu thủ hiếu phòng bị nhìn triệu kình thiên cùng Trịnh nhu. Các người muốn làm cái gì? Mấy ngày nay trong bình tĩnh hỗn loạn triệu kình thiên không ngừng giết gào bị đánh cuộc sống cũng không có làm cho triệu thủ hiếu mất đi ứng có đại phòng bị của hắn ý thường cùng tiểu yêu bọn họ một dạng cảm thấy đại tru hoàng đế dùng triệu kình thiên người một nhà làm giao dịch lợi thế cũng không đơn giản cho nên hạ ý thứ hỏi. Triệu thủ hiếu, ngươi lời này là có ý thứ gì? Một câu châm đối phương lừa giận, triệu kình tiên không hờn giận nói, chính là trịnh nhu cũng có chút xấu hổ bất quá, vẫn là ôn hòa giải thích nói, là như vậy, Lý Công Tử không phải chúng ta một nhà tứ khẩu ân nhân cứu mạng sao. Tay nghề của ta cũng không tệ lắm, bởi vậy, muốn thừa dịch truyền tân ra thời điểm, thỉnh bọn họ đến, cảm tình bọn họ ân cứu mạng. Triệu phu nhân, chỉ sợ không đơn giản là như thế này đi. tiêu dao hai tay nâng đỡ, đôi gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, hồi lâu mới rời tầm mắt. Ngươi là muốn lợi dụng lý đại ca bọn họ ba người, làm cho thôn trong mọi người tiếp nhận các ngươi, không đem bọn ngươi trở thành địch nhân bình thường phòng bị. Ha ha chính nhu cười gượng, khẩn cầu nhìn Triệu Kinh Thiên. Triệu Kinh Thiên nghĩ bọn họ tối hôm qua thương lượng chuyện tình, đương nhiên nói, là lại thế nào? Triệu Thủ Hiếu ta là người lão tử, chẳng lẽ điểm ấy sự tình ngươi cũng không hỗ trợ sao? Ta giúp các ngươi còn thiếu sao? Triệu Thủ Hiếu mở miệng nói. Kỳ thực còn có một nguyên nhân khác có thể hay không dung nhập thôn trong ta cùng tướng công nhưng thật ra không thèm để ý chính là các người cũng biết yên nhi cùng như nhi đều đến xuất giá 5 tháng chúng ta nếu bất khoái tóc dung nhập thôn trong các nàng hội trì hoãn được càng lâu. Nói tới đây chỉ nhu là vẻ mặt lo lắng. Này những người đỏ ánh mắt đã muốn làm cho bọn họ không dám xuất môn, nếu là lại như vậy kéo xuống đi các nàng cũng chỉ có thể làm cả đời gái lỡ thì ta rõ ràng thượng đồng lứa chuyện tình là tướng công không đúng, hắn thực xin lỗi các ngươi mẹ con hai, khả yên nhi cùng như nhi là vô tội nha. ha ha triệu phu nhân lời này nói được thật đúng là khôi hại triệu yên cùng triệu như vô tội chẳng lẽ nhà chúng ta tướng công sẽ không vô tội sao? Tiêu giao chào phúng nói, đại nha xem như ta cầu xin ngươi nhóm thành sao? Liền giúp lúc này đây, về sau chúng ta chuyển đi ra ngoài, liền không bao giờ nữa hội phiền toái các ngươi. Trịnh Nhu nước mắt phát phát đi xuống điệu Vốn rất là hỏa đại triệu kinh thiên chỉ phải hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái hai người, vội vàng an ủi Trịnh Nhu, đó hoàn toàn không đồng ý phẫn nộ ôn Nhu biểu tình, xem tại triệu thủ hiếu trong mắt nghĩ trong thư phòng đó lạnh thanh bài vị thật sự thực không phải thư vị, hít sâu một hơi. Tốt lắm, các ngươi nhớ kỹ, đây là cuối cùng một lần. Trịnh Nhu vừa khóc vừa cười địa điểm đầu triệu kinh thiên đổi lại không phải thực cảm kích bất quá Nghĩ đến hai cái nữ nhi cũng không nói một câu nói Chính là tâm tư phức tạp ba người Ai cũng không có phát hiện tiêu dao lúc này tươi cười có lạnh như băng Ba hôm sau Thời tiết sáng sủa, một ngày này cũng là triệu kinh thiên một nhà tứ khẩu truyền nhà ngày, bọn họ ra khỏe mạnh cách triệu thủ hiếu ra không xa địa phương, sân không phải rất lớn, bất quá tại hạnh hoa thôn, coi như là giàu có nhân ra, một ngày này triệu thủ hiếu cùng tiêu dao tự nhiên là muốn đi hỗ trợ, cũng may bốn người gì đó vốn là không nhiều lắm, chuyển đến thực sự mau. Triệu thủ hiếu ngồi ở nhà chính, nhìn trước mặt hạt xưa điềm tâm, nhú mày, lại cũng không có nhiều lời. Thế nào, lý ra ba vị công tử còn không có tới sao? Hiện tại canh giờ đã muốn không còn sớm. Người yên tâm, Lý Đại ca bọn họ đáp ứng đến liền nhất định sẽ đến. Triệu Thủ Hiếu nhưng thật ra không nóng này. Bởi vì Vĩnh Xương huyện địa bàn mở rộng, Lý Đại ca bọn họ rất bận rộn bất quá, buổi trưa phía trước nhất định sẽ đến. Giống là vì xác minh Triệu Thủ Hiếu trong lời nói, tiếng vó ngựa vang lên, Lý Thanh Ninh, Lý Thanh Hiên, Lý Thanh Du ba người rất nhanh liền xuất hiện tại phòng ốc trước, động tác lưu loát xuống ngựa. Chúc mừng, như là hoàn toàn quên phía trước ân ân oán oán, Lý Thanh Ninh cười nói, mặc dù tam huynh đệ đều không có mang hạ nhân đến, như trước một người đưa lên một phần lễ vật. Đa tạ, ba vị công tử thỉnh, chung quy là làm nhiều năm nay quản triệu kình thiên thực sự là có phong độ đem tu hành ngânh tiến sân. Tại phòng bếp hỗ trợ tiêu giao cười nhìn năm cái nam nhân tiến vào đại đường. Đại nha người cũng đi đi, đó lý nhị công tử là người huynh trưởng, nếu là không đi chiêu đáy, đổi lại có vẻ thất lễ, nơi này có chúng ta mẹ con ba người là có thể. Trịnh Nhu cười hớ hớ nói, tốt lắm, tiêu giàu cũng không thế nào chối từ, nàng nhìn ra được đến, trịnh Nhu trù nghệ là thật không sai. Bỏ qua một bên phía trước ân oán, Lý Gia Tam huynh đệ đều là thực hay nói, hơn nửa triệu kình thiên cố ý phối hợp cho dù là tiêu giao xuất hiện, hắn cũng không có bãi sắc mặt toàn bộ đại đường không khí nhưng thật ra có vẻ ngoài ý muốn hài hòa. Tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Biết triệu yên tâm tư triệu như thừa dịch trịnh nhu không chú ý, nhìn một cái hỏi nhà mình tỷ tỷ, đó lý nhị công tử là nhất điểm cũng không thay đổi, như trước phong độ chỉ có nàng nhưng là trông thấy tỷ tỷ vừa mới giật mình thất thần. chương 141 Không có việc gì, Triệu Yên trên mặt bài trừ tươi cười rất là mất tự nhiên, sớm chỉ biết Lý Thanh Ninh đã muốn thành thân, vốn tưởng rằng chính mình đã muốn buông xuống, nhưng hôm nay đột nhiên một chút trông thấy đối phương, trong lòng vì sao còn như vậy khó chịu, Triệu Yên tưởng không rõ, cũng không muốn đi rõ ràng, hiện tại chính mình lại có cái gì tư cách đi hy vọng xa vời. Không có việc gì là tốt rồi. Bởi vì lo lắng trịnh nhu nhìn ra cái gì đến Triệu như cho dù trong lòng lo lắng Cũng không dám lại nói thêm cái gì Nữ nhi ra danh thiết có bao nhiêu trọng yếu Cho dù là tính tình đỉnh đặc nàng Cũng rõ ràng hiểu được Đừng nói Lý Thanh Ninh đã muốn thành thân Cho dù là không có coi nàng nhóm hiện tại thân phận Cũng là không có khả năng Cơm chưa thời điểm Nhân cũng không nhiều, có lẽ là vì tránh được phía trước thành kiến, bữa tiệc này cơm xuống dưới nhưng thật ra phá lệ hài hòa, bị đè nén hảo một thời gian triệu kình thiên tự hồ lại nhớ tới hắn từng thân là đại tướng quân khi hăng hái, lời nói cử chỉ đều mang theo vui sướng, nhìn nằm úp sấp ở trên bàn bốn người cười ha ha. Ta đã nói rượu của ta ước lượng rất tốt đi, nhìn một cái này một đám, không đều bị ta quán nằm xuống sao. Triệu Kỳnh Thiên lúc này cũng không có uống rượu Rượu hưng chính nồng Nhìn đã muốn không có cách nào khác đáp lại bốn người Sau khi cười xong Không khỏi sinh ra vài phần mất hứng cảm giác Đẩy thôi hai bên nhân Tuy tình tỉnh ta còn không uống đủ đâu Kết quả Lý Thanh Hiên cùng Lý Thanh Du Nửa điểm phản ứng đều không có Nhàm chán buông trong tay chén rượu Chính hắn không nói lời nào sau Mới phát hiện toàn bộ sân im lặng Thật sự là không thích hợp Trịnh Nhu Trịnh Nhu ngăn giọng mở miệng hét lớn Kêu la cái gì, nhỏ giọng chút, trịnh nhu rất nhanh tiến vào nhà chính, nhìn triệu kình thiên, nhíu mày dò hỏi, tướng công, ngươi không uống rượu đi Uống rượu, triệu kình thiên thần sắc thanh minh nhìn trịnh nhu, nói chuyện thanh âm cũng trở nên bình thường đến Ngươi cũng không phải không biết rượu của ta ước lượng thế này mới đến làm sao, làm sao có thể tội Trịnh nhu thở dài nhẹ nhõm một hơi Không có say là tốt rồi, còn chưa hỗ trợ, nói xong, sắc mặt bình tĩnh thân thủ, vuốt lý thanh hiên trên cổ động mạch chủ theo sau, dẫn theo tâm mới buông đến, đi kiểm tra mặt khác vài người. Ngươi, ngươi, ngươi hạ độc, triệu kình thiên giật mình nhìn chỉnh nhu thấy hắn gật đầu theo sau như là nghĩ đến cái gì, sắc mặt đại biến, vội vàng đứng dậy, vừa mới sở làm ghế rốt cuộc phát ra làm lòng người lạnh ngắt thanh âm. Đi đến triệu thủ hiếu bên người, nhét môi khẩn trưng nhìn chằm chằm đối phương, vươn ngón trỏ không ngừng mà run run, đợi đụng đến đó hiểu lực mạch đập sau, mới yên lòng, đây chính là hắn duy nhất nhi tử, mặc dù là lại xuẩn vườn nát đã không nghe lời lại bất hiếu thuận, khả hắn vẫn là muốn cho hắn còn sống. Chỉnh nhu trắng triệu kình thiên liếc mắt một cái. Người nghĩ rằng ta và ngươi là như vậy độc phụ. Hắn nói như thế nào cũng là ngươi nhi tử, xem tại của ngươi mặt mũi thượng ta cũng sẽ không đưa hắn thế nào yên tâm, chính là mê dược mà thôi, vài cái canh giờ sau, sẽ tỉnh lại của chúng ta động tác mau nữa một ít. Chỉ cần đêm này ba người thi thể giao ra đi yên nhi cùng như nhi liền được cứu rồi. Thất thần làm cái gì, đưa bọn họ chuyển đến trên xe ngựa đi à. Chỉnh nhu mở miệng thúc dục nói, Nga, triệu kình thiên gật đầu, bắt đầu động tác, đúng rồi tiểu nhu tiêu đại nha đâu. Nghĩ đến Đại Chu Hoàng Đế trong lời nói, Triệu Kinh Thiên mở miệng hỏi nói, nàng ta phải muốn sống khẩu. Dùng một cái chính mình không thích con dâu đổi chính mình nàng dâu mệnh, Triệu Kinh Thiên có cái gì hảo do dự. Trịnh Nhu luôn luôn mặc kệ nam nhân chuyện tình, giống như là hiện tại Triệu Kinh Thiên cũng không quản Trịnh Nhu vì sao muốn hạ độc hại lý gia này tam huynh đệ một dạng. Tại tại phòng bếp chúng ta được đi nhanh về nhanh. Đến lúc này. Hai người trong lòng đều có chút hiểu được Đại Chu hoàng đế cho bọn hắn từng người nhiệm vụ, mặc dù là ở trong lòng hận được nghiến răng miến lợi, khả là bọn hắn có thể có cái gì biện pháp, Trịnh Nhu không có khả năng buông hai cái nữ nhi mà kệ, mà Triệu Kình Thiên, nếu là Đại Chu hoàng đế muốn là Triệu Thủ hiếu hắn còn có thể lo lắng, nhưng đối phương muốn là Tiêu Đại Nha, so với bầu bản chính mình nhiều năm nay, thê tử Tiêu Đại Nha quả thực liền không đáng nhắc tới. Yên tâm, đợi cho chuyện này sau khi chấm dứt ta liền mang theo các ngươi đi Hà Quốc ở nơi này một lần nữa bắt đầu cuộc sống. Triệu Kỳnh Thiên tự nhiên biết chuyện này sau, Đại Chu cùng Vĩnh Sương huyện đều không có của hắn trốn dung thân, mặc dù của hắn quyền lực chi tâm lại trọng cũng không có khả năng ngốc đến cho rằng Đại Chu Hoàng đế thật sự hội tưởng hắn hứa hẹn như vậy, chỉ cần hoàn thành hắn theo như lời, sẽ có thể trở lại Đại Chu, tiếp tục khi hắn trái tướng quân. Ấn, chỉnh nhu nhãn tình có chút nóng lên, đỏ lên, ngày đó lo lắng để phòng mắt thấy liền muốn đã xong, vừa nghe triệu kỳnh thiên lời này, phía trước ủy khuất, mê mang, sợ hãi đều biến mất vô tung, thậm chí đối với triệu kỳnh thiên từng có quá nhất môn thê tử việc thầm oán đều biến mất không thấy. Yên nhi, như nhi còn có tiêu đại nha ta đều dùng mê dược ngươi nhanh chút đi thôi. Tiêu lôi gật đầu, đi phòng bếp, mà bởi vì hôm nay sáng sớm liền mí mắt khiêu cái không ngừng, tại xuất môn nghe nói triệu kình thiên gia truyền tân phòng mời khách trong lòng lại bất an tiêu lôi, lúc này hai tay gắt gao ôm miệng mình. Chừng mắt to nhìn, vừa rồi hắn nhưng là nhìn xem nhất thanh nghị sở triệu kình thiên truyền lý ra ba vị công tử lên xe ngựa trong lúc đó cúi xuống dưới vô lực tay cánh tay, làm cho hắn không tự chủ được nghĩ đến người chết hai chữ tâm đi theo đập bịch bịch, lại có chút không thể tin được huyện lệnh đại nhân trong nhà như vậy xuất sắc ba vị công tử liền như vậy cấp triệu kình thiên mưu hải. Bất quá, đối với tiêu lôi chính mình mà nói, đổi lại không phải hắn quan tâm nhất thật cẩn thận rỗi cổ tử muốn nhìn đại nha cùng triệu thủ hiếu có hay không sự tình. Kết quả, liền trông thấy triệu kinh thiên ôm hai mắt nhắm chặt tiêu đại nha đi ra, nhảy lên như sấm tâm lập tức liền đình chỉ như là đột nhiên bị ném vào lạnh như băng uống nước trong, lãnh được khấu triệt. Cũng bất chấp sợ hãi, càng không có vừa mới nghĩ che giấu chính mình, chờ bọn họ rời đi chi sẽ tìm nhân bẩn giúp ý tưởng cỏ được một hạ liền nhảy đi ra, nhưng thật ra dọa triệu kình thiên cùng chỉnh nhu một cú sốc. Triệu kình thiên, người đối nữ nhi của ta làm cái gì? Nói xong liền vọt đi lên, giờ khác này, hắn là thật sự sợ hãi, cũng rõ ràng ý thức được cái này bị hắn xem nhẹ thậm chí nói ngược đãi nữ nhi có bao nhiêu sao trọng yếu, hắn đã muốn thực hối hận khả nếu là đại nha liền như vậy đi, hắn muốn làm sao bây giờ? Chính là chết chỉ sợ cũng không có cái kia mặt. Nhìn đến người tới, hai người thờ dài nhẹ nhõ một hơi, triệu kình thiên cấp trịnh nhu sử cái ánh mắt. Mặc dù đối phương chính là bình thường nông dân, tại đây thời điểm ngấu chốt cũng không thể khinh thường, làm cho như vậy một người phá hủy bọn họ chuyện tình. Trịnh nhu lên xe ngựa triệu kình thiên còn lại là thực nhẹ nhàng né tránh phác đi lên tiêu lôi, nhìn tiếp tục phác tiêu lôi, một cước đem chi đá vang ra, nghĩ mấy ngày nay tại tiêu đại nha kêu lên sở chịu thương, đó một cước khí lực không nhỏ trực tiếp đem tiêu lôi cầm quỷ dạp trên mặt đất không nói, máu tươi lại không ngừng mà theo miệng hắn trong toát ra. Hò ho triệu kình thiên người còn có phải hay không nhân? Đại nha là người con dâu, người thế nào có thể như vậy đối nàng? Con dâu ta khả không thừa nhận nàng là của ta con dâu. Triệu kình thiên khinh miệt nói, trên cao nhìn xuống nhìn tiêu lôi, nghĩ chính mình hai cây nữ nhì cùng nhì tử đều ở bên trong ngủ, tiến lên lại bổ sung một cước, nhìn đối phương trắng bệch nghiêm mặt phạm vào một cái xem thường sau, hôn mê bất tỉnh, mới vừa lòng rời đi. ân đem tiêu đại nha đưa cho trịnh nhu, ở trong xe ngựa phóng hảo, lên xe, lại phát hiện chân phải bị bám trụ nghiêng đầu, nhìn cả mặt là huyết tiêu lôi ôm chặt lấy của hắn mắt cá chân, hai mắt nhắm chặt làm cho hắn đều phân không rõ đối phương là hôn mê vẫn là tỉnh Buông ra, chỉ tiếc tiêu lôi là nhất điểm cũng không có nghe gặp chính hắn cũng không biết nay là đang làm cái gì, chính là không nghĩ người này rời đi, chỉ biết là bọn họ rời đi, khả năng đại nha vĩnh viễn đều không về được chỉ phải dựa vào như vậy một hơi, gắt gao ôm. Triệu kình thiên mày nhíu lại trong mắt sát ý chợt lué mà qua khác một chân dùng sức nhắc tới theo sau tại kia hai tay buông ra trong nháy mắt chân phải nhắc lại đi qua. Chạm vào. Tiêu lôi tựa như phá bố bình thường bị ngã văng ra ngoài, đó trong nháy mắt hắn tựa hồ lại gian cái kia trong trí nhớ càng ngày càng rõ ràng đối với hắn luôn lãnh đạm được không được mặt đi theo nở nụ cười. Tướng công, nhanh chút đi thôi. Tọa ở trong xe ngựa chỉnh nhu mở miệng kêu lên, nếu không phải lo lắng những người đó, nàng thật muốn mang theo hai cái nữ nhi cùng nhau đi. Ân. Triệu kình thiên vung mã tiên tiếp theo xe ngựa nhanh chóng rời đi, bởi vì lái xe là triệu kình thiên nguyên nhân, dọc theo đường đi mặc dù là có thôn dân trông thấy cũng cho rằng nhìn không thấy, một đường đến lúc đó phi thường thông thuận. Bên này, hạnh hoa thôn nội, mắt thấy cơm chưa thời gian đã qua đi đã lâu tiêu thủy cùng tiêu kim nhìn trên bàn đồ ăn đều nhanh lạnh. Tiểu kim, người nhanh đi kêu cha trở về ăn cơm ta đi đem đồ ăn nóng nóng lên. Tiêu thủy nói xong, cũng không quản một bên đói được thẳng chảy nước miếng tiêu lý thị, bưng đồ ăn liền hướng phòng bếp rời đi. Ân, tiêu kim nói xong, chạy đi ra ngoài, đem nhà mình tình thế tìm khắp một lần, chính là không tìm được tiêu lôi. Tiêu thủy lại đợi một hồi, lo lắng, liền xuất môn tìm tiêu kim cùng tiêu lôi, hai tỷ đệ nhưng thật ra tại trên đường gặp chẳng qua, hai người thần sắc đều tiêm nhiễm lo lắng. Trung quanh hỏi thăm cuối cùng có người trông thấy tiêu lôi đi triệu kình thiên tân phòng từ bên kia cũng không quay phát hiện ít người, này đó tọa tân phòng tử phạm vi 10 m trong vòng đều thành hạnh hoa thôn cấm khu. Cha cũng không biết là sao lại thế này, chạy đến này liền tới làm cái gì, bụng có chút đói tiêu kim hoán giận nói. Tốt lắm, người cũng không cần nhiều lời, người cũng không phải không biết cha tâm tình thật không tốt. Tiêu thủy có loại dự cảm bất hảo, đang nhìn đến đó tân phòng giờ tí, loại cảm giác này lại càng phát mãnh liệt đến. Sân môn từ bên ngoài thượng khóa, cũng may bởi vì thời gian quan hệ cũng chưa kịp khởi thường viện Lúc này chính là dùng ngô cán làm thành ly ba, cũng không cao lắm Tiêu Kim cùng Tiêu Thủy hai người đều có thể trông thấy trống trải im lặng sân Thế nào không có người, không phải nói hôm nay truyền tân ra mời khách sao Tiêu Kim nghi hoặc nói, đại khái nhìn thoáng qua sân nhưng đầu chỉ thấy Tiêu Thủy vẻ mặt trắng bệnh Tỷ, ngươi làm sao vậy? Theo của nàng tầm mắt xem qua đi, cũng hoảng sợ, đó ngã vào góc tường phía dưới bóng người, mặc quần áo thế nào như vậy giống hắn, cha hôm nay xuất môn sở xuyên đó kiện thanh vải thô phục, tiểu kim rốt cuộc nhịn không được, động tác rất là lưu loát bay qua thường viện, chạy đi qua, đêm đó quỳ dạp trên mặt đất nhân bay qua, cả mặt máu đã muốn bắt đầu động lại, khả đó hình dáng, hắn làm sao có thể hội nhận sai. Cha cha, sợ hãi kêu nhỏ hai tiếng, không có đáp lại, tiểu kim, tiểu kim. Tiêu thủy đứng ở bên ngoài, nhìn đó huyết nhân, gấp đến độ không được trắng bệnh nghiêm mặt nói, ngươi mau nhìn xem, cha thế nào. Còn có hay không, cái kia tự nàng không dám nói ra khẩu, nàng không thể tưởng tượng, nếu là cha cũng không có, bọn họ cái này ra muốn làm sao bây giờ. chương 142, tỷ tỷ ngươi, mau làm cho người ta đi cứu tỷ tỷ ngươi. Tiêu lôi thượng khí không tiếp hạ khi nói chuyện trong lúc theo miệng còn toát ra không ít máu tươi đến, gặp tiêu kim nhìn nhìn tiêu thủy theo sau tựa hồ hoàn toàn không rõ chính mình là có ý thứ gì, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương tựa hồ hắn không gật đầu, hắn liền như vậy đau khổ chi trống Tiêu kim một tay tiếp theo tiêu lôi trong tay không ngừng ra bên ngoài mạo mũi máu thì theo sau mới nghĩ đến đó thì thì hai chữ chỉ là tiêu đại nha, gặp tiêu lôi như vậy cho dù bất mãn cũng không hảo vi phạm. Hảo bất quá cha. Người muốn chống đỡ bằng không ta cũng sẽ không quản tiêu đại nha. Sợ hãi tiêu lôi này bộ dáng là hồi quang phản chiếu tiêu kim như thế bổ sung nói. Chẳng qua của hắn nói vừa mới nói xong, tiêu lôi liền đầu một nghiêng té xỉu tại tiêu kim trong lòng. Nhưng thật ra dọa tiêu kim một cú sốc đang sờ đến tiêu lôi còn có khí thời điểm trầm tĩnh lại. Tỉ nhanh đi thỉnh đại vô cùng thôn trưởng lại đây. Đối này bên ngoài tiêu thùy quát hắn đáp ứng cha đi cứu tiêu đại nha. Nhưng là nghĩ triệu kình thiên như vậy lợi hại. Vẫn là tìm thôn trưởng đến thương lượng, hắn cũng không ngốc hội cho rằng chính mình một người có thể cứu ra tiêu đại nha đến. ta vừa nghe tiêu kim lời này, tiêu thủy rất nhanh liền phản ứng lại đây chạy đi ra ngoài, bất quá trong lòng cũng có tiêu kim đồng dạng thầm oán tiêu đại nha, mỗi lần dính vào nàng tự hồ vốn không có chuyện tốt. Không nói hạnh hoa thôn bên này thế nào làm ẩm ý, đàn nói triệu thủ hiếu xe xe ngựa đông quải tây quải một cái canh giờ sau thế nhưng đi đến một ngọn núi trước đột nhiên toát ra hai người đến. Các ngươi là loại người nào. Bọn họ tại Vĩnh Sương huyện tồn thất nhiều lắm nhân. Nay không thể không cẩn thận lại cẩn thận. Nơi này là bọn họ cuối cùng hang ổ. Mà bọn họ sờ dĩ còn không có rời đi. Cũng là bởi vì Hoàng đế bệ hạ hạ đặt cuối cùng nhiệm vụ. Đợi hoàn thành sau. Bọn họ là có thể công thành lui thân. Triệu Kình Thiên, Trịnh Nhu. Triệu Kình Thiên mày nhíu lại. Cho các người người phụ trách đi ra. Nói xong đem bên hông một khối huy chương đồng ném đi qua. Bên phải một người cẩn thận xem xét một chút người ở trong này nhìn, lưu lại những lời này, liền đi trở về ôm một viên thụ tả hữu qua lại vòng vo nhiều vòng, bị tại cây cò mọc sữa bao trùm triền núi thế nhưng xuất hiện một cửa đến, nhìn xem Triệu Kình Thiên giật mình không thôi, người nọ đi vào đi, Triệu Kình Thiên chịu tính tình chờ. Không đến một khắc chung, trong núi đi ra 10 cá nhân, cước bộ nhẹ nhàng, hô hấp trầm ổn, tương đối có vài phần tiên phong đạo cốt bộ dáng. Triệu Thượng Quân, thất lễ, thất lễ. Đi đầu trung niên nhân trong chớp mắt liền đi đến triệu kỳnh thiên trước mặt mà hắn phía sau một nhóm người tự nhiên theo thượng. Khách khí ta hiện tại đã muốn không phải triệu tướng quân. Triệu kỳnh thiên lạnh nhạt đáp lời. Hãy bớt xàm ngôn ta muốn gì đó đâu. Đối với triệu kỳnh thiên châm chọc trung niên nhân tuyệt không để ở trong lòng. Chúng ta muốn xem đến thi thể sau mới có thể làm quyết định. Nói xong, vung tay lên, mặt sau nhân liền đem ngựa xe bao quanh vây quanh trụ, vài đạo dòng khí qua đi, nguyên bản liền không thế nào tốt xe ngựa biến thành một khối bản tử, vách tường cùng xe đỉnh trở nên nổ tung. Nhìn bên trong đổi lại bốn người, thượng đi xem, cẩn thận có gạt, trung niên nhân đối với bên người hai người phân phó nói. Chậm đã chúng ta muốn gì đó đâu, triệu kình thiên trao mày, cái gì vậy, trùng niên nam nhân rốt cục lộ ra vẻ tươi cười, so với hắn không cười khi càng thêm âm hiểm. Triệu thướng quân, trịnh phu nhân, vì hoàng thượng hiệu lực là chúng ta làm người thân tử trách nhiệm chúng ta hẳn là cảm động kiêu ngạo cùng vinh hạnh còn của các người công lao, đợi trở lại kinh đô ta thì sẽ giống hoàng thượng bẩm báo. Đó hai người không để ý triệu kinh thiên cùng trịnh nhu phản đối, cha lái xe bàn thượng nằm bốn người, theo sau đối trung niên nam nhân gật đầu, bất quá, bên này triệu kinh thiên cùng trịnh nhu vừa nghe đối phương trong lời nói, mặt lập tức liền đen. Ha ha, các ngươi thật khờ, Trịnh phu nhân cùng hai vị thiên kim căn bản là không có chúng độc, cái kia thời điểm, hoàng thượng lời nói có thể tin tưởng sao? Các ngươi cũng không biết thỉnh cái đại phu hào hào tra khai một chút, trung niên nam nhân tự hồ rất hưởng thụ Triệu Kình Thiên đôi lúc này biểu tình. Này cũng coi như cho các ngươi chết cũng chết được hiểu được yên tâm, rất nhanh, hai vị thiên kim sẽ cùng cùng các ngươi ở mặt dưới tích chữ, xem tại hai vị lập ra lớn như vậy công lao phần thưởng chúng ta liền cho các ngươi một cái toàn thi thể. Ngươi, ngươi, triệu kình thiên đã muốn không cách nào hình dung chính mình bị trêu chọc phẫn nộ cái gì tên là cái kia thời điểm hoàng thượng trong lời nói có thể tin, liền bởi vì cái kia thời điểm, bọn họ khắc sâu hiểu biết đến lòng dạ hẹp hòi hoàng thượng nhất định sẽ không làm cho bọn họ cả nhà hào hào sống, cho nên tại bị uy hiếp khi mới không có nửa điểm hoài nghi thực con mẹ nó gian trá. Tiểu Nhu, ngươi cẩn thận một chút. Tân chỉnh nhu sắc mặt trắng bệch nàng cũng sẽ điểm quyền cước công phu, đối phó du côn liu manh còn có thể chính là gặp gỡ này cao thủ, hoàn toàn không có tự bảo vệ mình khả năng, cũng may, những người đó trước hết mục tiêu cũng là triệu kình thiên, ba vị vây công còn không có ra 10 triệu triệu kình thiên đã bị đánh cho khí huyết cuồn cuộn đã không có phản kháng đường sống. Tướng công, lại đã trúng một cước sau. Hai bên nhặt lên quét đến, triệu kình thiên chỉ phải tuyệt vọng nhắm mắt lại, hắn rõ ràng chính mình có thể ẩn nó qua một bên công kích khả bên kia tuyệt đối sẽ đi muốn chính mình mạnh. Lèn canh, hai người, đó hai người trong tay kiếm đột nhiên ngăn ra, mà trên đất một đôi chói lọ chân châu vòng tay như là tại khoe ra chúng nó lực công kích bình thường, đánh vài cái lăn, mới ngừng lại được đối với bất thình lình biến hóa, ở đây mọi người ngây ngẩn cả người tiêu dao cười hơ hơ đứng dậy. Cho dù triệu kình tiên đáng chết, xem tại hắn là ta cha chồng phân thượng, người này liền không nên là các ngươi năng động. Bất quá, nghe được sự tình trải qua, nàng thật sự là không biết khai cười này đôi ngu xuẩn vẫn là châm chọc bọn họ không biết tự lượng sức mình. Ngươi, ngươi, chỉnh nhu ngửa đầu, nhìn đứng tại xe bàn thượng tiêu đại nha, nàng không nên phía sau tỉnh lại, nàng cẩn thận tính lại đây, nếu là sự tình thuận lợi, chờ bọn hắn trở về thời điểm chúng mê dược ba người đều còn không có tỉnh Hư... Tiêu đại nha hừ lạnh, ta xem như kiến thức đến cái gì tên là lấy oán trả ơn, Triệu phu nhân quả nhiên cho ta đại mở mắt giới, nói xong, dùng mũi chân đá một chút nằm ở xe bản thượng Lý Thanh Ninh. Lý đại ca các ngươi còn muốn nằm bao lâu a, nên mở to mắt nhìn xem này trời xanh mây trắng, còn có của các ngươi đại thu hoạch, làm sau khi xong, hảo về nhà ăn cơm. Ho ho, Lý Thanh Ninh mở to mắt quả nhiên nhìn đến trời xanh mây trắng, ai, thật đẹp a. Nếu không phải thời cơ không đúng, nhiều xem một hồi cũng không sai, huynh đệ ba người đứng dậy, sau trong núi xuất khẩu bị vây quanh ủng tiến một đám binh lính. Đợi đừng nhúc nhích này đó giao cho chúng ta là có thể, dù sao cũng phải hoạt động hoạt động gân cốt là đi, đại ca tam để. Ấn, huynh đệ ba người xem cũng chưa xem thờ dài nhẹ nhõm một hơi chỉnh như hòa triệu kình thiên, thật không biết các nàng cao tới đâu hưng cái gì, nghĩ đến tránh được lúc này đây, bọn họ sẽ bỏ qua bọn họ sao. Nằm mơ. Bên kia bình tĩnh trung niên nhân hung hăng chừng mắt nhìn lướt mắt một cái triệu kình thiên, xem vẻ mặt của hắn chỉ biết từ đầu tới đuôi này ngốc tử đều bị trêu chọc trận này đánh nhau căn bản là không có gì trì hoãn. Một khắc chung sau, vừa mới hoàn cảnh duyên dáng địa phương tiêm nhiễm vết máu, một khối cụ rồi ngã xuống thi thể bị mặt sau binh lính thu thập hảo, mấy người công đạo một chút làm cho binh lính hảo hảo thu thập, không cần buông tha bất luận cái gì có thể nhân vật liền mang theo triệu kình thiên cùng trịnh nhu trở về đi. Tùy nói trịnh nhu ý tứ là bọn hắn trở về triệu thủ hiếu còn không có tỉnh lại, có thể có tiêu lôi cái kia ngoài ý muốn, khó bảo toàn không có cái thứ hai ngoài ý muốn. Bởi vì nhà mình nam nhân không có gì tâm cơ, tính tình đơn thuần cho nên từ đầu đến cuối chuyện này bọn họ đều là gạt của hắn. Các người theo ngay từ đầu chỉ biết chúng ta có mục đích đi. Lúc này trịnh nhu hòa triệu kinh thiên bị trói thành bánh trưng trịnh nhu thập phần khẳng định nói, gặp đối phương không để ý tới tiếp tục mở miệng. Ta biết chuyện này là chúng ta làm được không đúng, nhưng là các ngươi có thể hay không buông tha Yên Nhi cùng Như Nhi. Triệu phu nhân, loại cái gì nhân được cái gì quả, các ngươi làm chuyện này phía trước nên nghĩ đến không sau khi thành công, Triệu Yên cùng Triệu Như hội là cái gì kết quả? Tiêu Dao mở miệng nói, bất quá chúng ta sẽ không đối với các nàng thế nào. Chính là các nàng phải lập gia đình phòng trừng không dễ dàng như vậy. Đó hai cái cô nương là thực vô tội, ai có thể làm cho các nàng có như vậy một đôi cha mẹ còn triệu kình thiên căm thức tiêu giao trực tiếp bỏ qua. Cái thứ hai ngoài ý muốn rốt cuộc vẫn là đã xảy ra, theo hạnh hoa thôn cuộc sống càng ngày càng tốt thôn trong lại ra tiền thình một cái ý thuật rất là không sai đại phu thường trụ hạnh hoa thôn, cái này đại phu cũng không giống phía trước dụ y hoặc là hiểu chút dược thảo nhân, đó là có bản lãnh thật sự. Triệu kình thiên ra chuyện đã xảy ra trước tiên bị truyền ra tiêu đại quý nhìn đại phu châm cứu, trong lòng không yên không thôi. Hôm nay lý ra ba vị công tử đều vào thôn, ai có thể cũng không có xem thấy bọn họ đi ra ngoài, bên ngoài ba con ngựa còn tại phân phó nhân chung quanh tìm cũng không có nửa niềm tung tích nghĩ triệu kình thiên xe xe ngựa rời đi, còn muốn tiêu lôi bị như vậy trọng thương, khiến cho hắn buộc lòng phải chỗ hỏng muốn đi. Đại Phu thế nào? Tiêu Đại Quý mở miệng nói. Hắn thân thể cường tráng ta châm cứu sau, một khắc chung sẽ gặp tỉnh lại. Đại Phu nói xong vĩnh viễn là chậm gì gì? Bốn người bên trong, liền thua tiêu lôi thương cuối cùng ai, chỉ sợ được hào hào dưỡng thương nhiều chút, nếu là phân biệt hồ, về sau già đi ngày liền không dễ chịu lắm. Vừa nghe lời này, đứng ở phía sau tiêu thủy liền khóc đi ra tiêu kim hát nghiêm mặt, hắn tự nhiên cũng biết cha bị thương thực nghiêm trọng, vừa nghe đại phu lời này, tự nhiên hiểu được trung gian ý tứ. Đại phu, người cứ việc hào hào cho ta cha chữa bệnh, bạc chuyện tình, không cần quan tâm. Ai có thể nói cho ta biết Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Tiêu đại quý trong lòng tràn đầy niềm xấu dự cảm, lại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ tiêu lôi nói làm cho bọn họ đi cứu tiêu đại nha, không là bọn hắn không muốn, nhưng lạc nghĩ như thế nào đều cảm thấy không sự thật, đừng nói bọn họ không biết triệu kình thiên đi phương hướng nào cho dù là biết, hắn dám mang theo thôn dân đi sao. Đó là chịu chết, vì thế chỉ phải làm cho tiếu trường sinh rất nhanh đi chấn trong thông chi nha sai đến. Tỉnh lại sau triệu thủ hiếu cũng là như lọt vào trong sương mù không rõ, rõ ràng vừa rồi còn tại vô cùng cao hứng cùng lý đại ca bọn họ uống rượu thế nào tiêu lôi nhân vật quan trọng đi cứu tiểu yêu. Cái gì vừa mới lý đại ca bọn họ chén rượu thượng bị đồ kịch độc, nếu là bọn hắn uống vào rượu hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hắn trắng bệch một khuôn mặt yên lặng tỏa ở trong sân, hắn không tin, một chữ cũng không tin, lý đại ca bọn họ sẽ không chết tiểu yêu cũng không có khả năng xảy ra sự. Bọn họ một hồi liền sẽ xuất hiện cứ như vậy nói cho chính mình triệu thủ hiếu nhìn trông mong xem xét cửa sân khẩu thời gian một phần một ép đối với hắn mà nói đều là dày vỏ. Thẳng đến tiêu dao cùng Lý Thanh Ninh ba người xuất hiện tại của hắn trong tầm mắt triệu thủ hiếu mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, trực tiếp vọt đi qua cũng bất chấp người ngoài ôm chặt tiêu dao rất sợ chính mình là đang nằm mơ. Tiêu dao sừng sốt một chút, cảm giác được trên vai xuất hiện ẩm ướt nóng chất lòng, ngựa ngùng đối với Lý Thanh Ninh ba người cười, hồi ôm triệu thủ hiếu, đợi cho đối phương an tâm mới buông ra. Đùng, làm hiểu biết sự tình sau khi trải qua triệu yên cùng triệu như cúi đầu, sự tình nhân các nàng đứng lên, các nàng tự nhiên là không thể đủ hoán giận phụ thân cùng mẫu thân, chính là đối huynh trường cùng triệu thủ hiệu ái náy chi tâm càng thêm nồng hậu tới lập gia đình cái gì, trải qua này một loạt biến đổi lớn, các nàng chưa bao giờ dám hy vọng xa vời, chỉ cầu lý ra ba người có thể vòng qua cha mẹ một mạng. Bất quá triệu thủ hiếu lại tối trước tiên cấp triệu kình thiên một cái bàn tay, hắn là thuyệt không cảm kích triệu kình thiên không có đối chính mình xuống tay, lại làm cho tiểu yêu đi chịu chết hành vi. Triệu kình thiên, chúng ta từ nay về sau nhất đao lưỡng đoạn. Triệu thủ hiếu như vậy đánh người, tiêu dao vẫn là lần đầu tiên trông thấy triệu kình thiên lúc ban đầu bị chính mình như từ này một cái tắt đánh mông, đợi bừng tỉnh, muốn chửi bậy khi lại chống lại đó một đôi thù hận ánh mắt, cơ thế là một chữ cũng nói không nên lời. Lý Đại ca, bọn họ giao cho ngươi xử lý đi." Tiêu Dao mở miệng nói, "Vô luận cái gì nguyên nhân, Triệu Kình Thiên đôi phòng trừng này cả đời đều được tại lao lý mang theo, làm nhiều thế này sự tình còn chưa chết, phòng trừng cũng là bởi vì nhà mình nam nhân quan hệ. Chúng ta đi nhìn xem Tiêu Lôi." Đối với tiêu lôi tiêu giao tâm tình có chút phức tạp Lúc ấy cái gì tình huống vốn vốn không có hôn Mê nàng là nhất thanh nhị sở Nàng thế nào cũng thật không ngờ tiêu lôi hội Ở phía sau nhảy ra tiêu kim cùng tiêu thủy Nghe sự tình trải qua chính là hung hăng Trừng mắt tiêu dao Bọn họ như thế nào không rõ ràng lắm trình chuyện đều là lý thanh ninh cùng tiêu đại nha Thiết kế tốt lắm Duy nhất ngoài y muốn hắn cha tối chịu khổ Cũng là hắn cha Làm cho bọn họ tâm tình thế nào có thể hảo được rất tốt đến Ha ha lúc này tiêu lý thị cũng là nửa nụ cười, cái loại này cười, mang theo điên cuồng. Vì sao? Vì sao ngươi nên vì cái này nữ nhân liều mạng? Vì sao? Có lẽ là tiêu lôi hành vi kích thích đến tiêu lý thị, sao tiêu lý thị điên rồi, đãi nhân liền hỏi vì sao? Mỗi ngày buổi tối tổng hội Mộng Đại Nha mẹ nàng tìm đến nàng, vì thế càng ngày càng điên Tiêu Kim cùng Tiêu Thủy, không thể sợ nàng xuất môn gây chuyện hoặc là gặp chuyện không may, cũng chỉ có thể đem nàng nhốt tại trong phòng, chính là ai cũng không có dự đoán được, nàng sẽ ở điên rồi 10 năm sau, tại Tiêu Đại Nha nương chết đi ngày nào đó, thắt cổ tự sát. Ta sẽ thỉnh tốt nhất đại phu cho hắn xem." Tiêu Dao nhìn trên giường Tiêu Lôi, khô cằn đối với Tiêu Thủy cùng Tiêu Kim nói. "Nếu là thiếu bạc ta bỏ ra cũng có thể." Chúng ta không thiếu bạc, nếu không phải lo lắng đến nhà mình cha cần tĩnh dưỡng, tiêu kim nhất định hội hướng về phía tiêu đại nha giết gào. cách tiêu giao lại một lần nữa không biết nên nói như thế nào, một cái cho tới bây giờ đối chính mình cũng không hảo nàng cũng không để ở trong lòng cha thế nhưng hội làm ra như vậy một việc đến, nàng là thật không biết nên thế nào đi đối mặt tổng tưởng bồi thường điểm cái gì, được rồi, nàng thừa nhận chính mình trong lòng là có điểm cảm động tuy rằng thật là có một chai tráng điểm. Tiêu đại nha chúng ta cũng không cầu ngươi cái gì, về sau ngày lễ ngày Tết qua đến xem cha, không cần dùng như vậy xa cách thái độ. Tiêu thủy trong lòng tuy rằng không cam lòng, lại như trước giành trước nói, hắn thương không dưỡng hảo phía trước ngươi nếu là có không cũng qua đến xem hắn, ngươi như vậy thông minh, hẳn là biết đến, hắn qua được cũng không tốt. Đây là làm cho nàng tha thứ tiêu lôi mấy năm nay làm tiêu giao mày nhíu lại, nhìn chằm chằm tiêu thủy nhìn hồi lâu, lại nhìn nằm ở trên giường tiêu lôi, trung quy mở miệng nói, hảo. Một ngày này buổi tối Triệu Kỳnh Thiên cùng Chỉnh Nhu bị đưa vào nhà giam, không biết là cố ý vẫn là thế nào, cùng Triệu Đức nhà giam ngay cả cùng một chỗ, trung gian còn có một cửa sổ nhỏ hộ rớt ra mảnh, hai người là có thể đối thoại. À, này không là của ta tiểu minh huynh đệ sao? Thế nào, người cũng vào được. Triệu Đức lúc này xem như thích ứng lao lý cuộc sống chính là từng cái ban đêm hư không tịch mịch bốn phía một mảnh im lặng Làm cho hắn khó chịu phải chết thậm chí hẳn không thể có thể trở lại tốt lắm những người này đại lao trong Mặc dù là bị tấu thượng một chút hắn cũng hiểu được rất tốt mấy ngày nay Trừ bỏ đưa cơm nhân đúng hạn tới nơi này ở ngoài Hắn không có gặp qua bất luận cái gì một người Hắn giống nhau là bị vứt bỏ bình thường Không có người nói với hắn nói Không có người nhớ rõ hắn Hắn còn sống nhưng là tự hồ cùng đã chết không có gì khác biệt Lúc ban đầu, Triệu Kình Thiên cũng không thèm để ý Triệu Đức kêu gào, hắn biết hắn đời này là ra không được khả sau đó, nhà giam trong phiền muộn cuộc sống, mặc dù là có chị Nhu bầu bạn cũng vô pháp thư giải, cùng Triệu Đức cãi nhau nhưng thật ra thành mỗi ngày tất việc làm chính là xuân đi thu đến, Triệu Đức tâm dần dần bị thật lâu phía trước ghen tị chiếm lĩnh, vì sao? Đến lao lý, hắn đều so ra kém Triệu Minh, hắn có ba cái nhi tử một cái nữ nhi, nhưng Lạc đến xem chính mình lại chỉ có con thứ ba, trên cơ bản là 2 tháng một lần. Hội mang không ít ăn ngon, khả triệu minh đâu, hắn chỉ có hai cái khuê nữ, nhưng là đó hai cái khuê nữ là mỗi lần gặp tập hợp thời gian đều đã đến xem bọn hắn, mang theo cái ăn cũng so với chính mình hảo cho dù là ngày mùa thời gian, cũng sẽ không vượt qua 10 ngày, nhìn người khác ra dịu dàng thấm thiết triệu đức trong lòng lại càng không là thư vị, hắn lại bắt đầu hoài niệm phía trước một người hư không tịch mịch ngày. Ngày từng ngày qua triệu kình thiên nhưng thật ra dần dần tỉnh táo lại, lặp lại nghĩ đã biết cả đời, lại nhìn một bên thê tử đợi nghĩ thông suốt sau, hắn liền cảm thấy cho dù là ngồi thù ngày cũng không phải như vậy khổ sở, duy nhất thiếc nuối là chính mình như tử không còn có đã tới, càng đừng nói đó đáng yêu tôn từ cháu gái. Tối hôm đó, triệu thủ hiếu quân quýt lấy tiêu dao nhất định phải nàng thề, không thể so với hắn sớm chết, khiến cho hắn ích khi một hồi, bởi vì nếu là tiểu yêu sớm hắn từng bước rời đi, hắn định sẽ chịu không nổi tiêu dao cười đáp ứng rồi, tự hồ đối với triệu thủ hiếu yêu cầu, hắn cho tới bây giờ đều không có cự tuyệt qua. Mặt khác một bên, đại chu hoàng đế đợi một năm cũng không có đợi cho chính mình muốn tiêu dao cuối cùng chỉ phải buồn bực thừa nhận, lại thất bại, nhìn phía dưới càng đấu kịch liệt ba cái nhi thử thất bại cảm rất là mãnh liệt Triệu ra sự tình bởi vì triệu chi tiết mà viên mãn giải quyết triệu thủ chung cùng triệu chi tiết cuối cùng hiểu được lý thanh ninh ác độc còng tay siềng chân mang theo trên mặt nhìn chằm chằm tự chống lại nhi từ nữ nghi ánh mắt. Bọn họ thật sự không biết nên thế nào giải thích triệu hỷ văn cùng triệu hỷ võ vẫn là không sai trưởng thành sau. Không thể nói rõ thực hiếu thuận, nhưng cũng không giống triệu chi tiết ra một đôi song bào thai, một chút sự tình không đúng, mượn tư thúc Tứ thẩm từng đã làm chuyện tình đến phản bác tư thẩm đã muốn bị thức bị bệnh nhiều thứ, mà tư thúc tựa hồ so với nhà mình cha còn già đi. Bất quá, bọn họ muốn nói thượng nàng dâu cũng không dễ dàng, chính là thôn trong tiêu kim cũng cùng triệu như cùng một chỗ, nghe nói cuộc sống còn qua được không sai còn tiêu thủy cùng triệu yên nhưng thật ra chuẩn bị làm cả đời gái lỡ thì... Triệu hỷ võ ngồi ở bờ ruộng thượng cao mày nhìn điền trong lao động thủ công đệ đệ ai Bọn họ khi nào thì còn có thể đủ thú thượng nàng dâu thật sự không còn cách nào khác Cũng chỉ có giống cha cùng nương nói như vậy xuất huyết bạc mua một cái cũng may mấy năm nay Nhà bọn họ trong cũng tồn không cần tiền Nghĩ đến đây triệu hỷ võ cũng sẽ không khổ sở Đổi lại là có chút chờ mong mua trở về nàng dâu là bộ dáng gì nữa Còn thôn trong mọi người thái độ bọn họ đã muốn hoàn toàn không ngại Nếu là nói bọn họ đối cha mẹ không có ý tiêu oán giận, đó là không có khả năng, hắn cùng đệ đệ mới trước đây bị bao nhiêu xem thường, có đôi khi cảm thấy bọn họ không có trưởng thành tư thúc ra đệ đệ mũi mũi như vậy đều xem như rất tốt, nhưng là oán giận lại có có ý thứ gì cha mẹ sự tình đều làm chính yếu là cha mẹ đối bọn họ là thật lòng thật dạ hảo, ai tiếp tục qua chính mình ngày đi. Triệu tiêu thị nhưng thật ra sống được đáng kể chính là tại thiêu đại sinh cùng thiêu nhị sinh đều sau khi rời khỏi, thân mình càng không tốt tại kia 10 năm chỉ ước qua đi, triệu tư tuệ bị chạy đi ra ngoài. Nàng nhưng thật ra áo cơm không lo, bất quá, sinh bệnh có bạc có người hầu hạ, nhưng là muốn con cháu cả sảnh đường cũng là không có khả năng. Đừng nói triệu thủ chung cùng triệu chi nghĩa, chính là triệu chi thiết thực sự thiếu tới thăm nàng, thân thể nhiều thời điểm, đi ra ngoài đi một chút, nhìn nhà khác lão nhân ngậm kẹo đùa cháu bộ dáng, trong lòng hâm mộ trên mặt cũng là hèn mọn thật sự, như là ngẫu nhiên trải qua ba cái nghi tử ra môn, nhìn đã muốn lớn lên tôn tử, muốn chào hỏi, lại bị đó xa là ánh mắt cấp bị dọa. Vì thế triệu tiêu thị càng phát ra không nghĩ xuất môn, già đi già đi, sợ hãi nhất đó là cô đơn cần phải nàng không nể mặt đến, làm cho chính mình con cháu xem nàng, nàng tuyệt đối làm không được cho nên triệu tiêu thị ngay tại cô đơn chung chậm rãi qua của nàng lão niên cuộc sống. Triệu tư tuệ ngày nhưng thật ra qua được cũng không tệ lắm, nàng thân mình chính là cái có tính toán trước giữa một cái đứa trẻ bị vứt bỏ đối nàng nhưng thật ra hiếu thuận ngoan. Chính là quả phụ cuộc sống cũng không tốt qua, một nữ nhân khởi động một cái ra cũng cũng không dễ dàng, cũng may nàng vẫn kiên định, bị mười mấy năm khổ đêm như tử nuôi lớn cưới nàng dâu, giả đi nhưng thật ra cùng triệu chi tiết một dạng, suy nghĩ một đoạn ngày phốc khí. Tiêu giao lúc ban đầu thích nông gia sinh hoạt tại triệu kình thiên truyện tỉnh sau, liền chân chính qua thượng, mỗi ngày dưỡng dưỡng như tử, nam nhân đủ loại điền, bốn cái nam đứa nhỏ lớn tự nhiên muốn đi ra ngoài trở thành một fan, tại tiêu dao đem chính mình sở biết đến toàn bộ giao cho chính mình nữ nhân sau, cũng không có gì lo lắng, có thể sáng chế cái gì trò đều là chính bọn họ nhân sinh, không thể từ hắn đến làm chủ. Bất quá, đứa nhỏ đi ra ngoài, hai người lại bắt đầu hưởng thụ cá nhân cuộc sống, triệu thủ hiếu dính tiêu dao dính lợi hại, 80 tuổi bọn họ đã muốn xem như thọ chính là. Tiểu yêu, đem con cháu đều phái đi ra ngoài, nằm ở trên rừng triệu thủ hiếu nhìn tiêu dao mở miệng kêu lên, hắn biết chính mình mau không được nhưng là lúc này trong lòng lại hối hận chính mình sau khi rời khỏi tiểu yêu muốn làm sao bây giờ. Ơn Tiêu giao như trước là cười tùm tìm bộ dáng, nhìn ở chung như vậy vài thập niên nam nhân, đợi hồi lâu, lại như trước không có nghe đến đối phương đáp lời, ngẩm đầu, người nọ đã muốn nhắm hai mắt lại, không biết vì sao tiêu dao nước mắt liền phát phát đi xuống điệu Nghĩ nàng cùng nam nhân này từng màn, nàng là rõ ràng nam nhân này có bao nhiêu yêu chính mình, nhưng là chính mình đâu. Ít là khẳng định lúc trước lựa chọn hắn cũng là bởi vì hắn thích hợp nhưng hôm nay này nam nhân thật sự sau khi rời khỏi, vì sao lòng của nàng hội như vậy khó chịu. Thẳng đến giờ phút này tiêu giao mới rõ ràng, có lẽ tại nàng không có phát hiện thời điểm sớm đã rời không được nam nhân này. Yên tâm, sẽ không làm cho đợi thật lâu. Tiêu giao nghĩ thông suốt sau, lại nửa nụ cười, đừng tưởng rằng nàng không thấy đi ra này nam nhân phút cuối cùng chưa nói xong trong lời nói, bất quá, đó biểu tình đã muốn rất rõ ràng. Đợi cho bên ngoài cả sảnh đường con cháu lại tiến vào gian phòng khi tiêu giao ghé vào triệu thủ hiếu trên người, hai người sớm đã không có sinh mệnh hơi thở, lần này bọn họ là thật ly khai thân là tự nhiên là thực thương tâm, hãy nhìn hai người như trước gắn bó dáng vẻ hạnh phúc lại cảm thấy như vậy thực sự hào. truyện hoàn, tới đây chuyện đã kết thúc các bạn hãy đăng ký kênh Cô Úc Đọc Chuyện Cổ Đại để nghe chuyện mới xảy ra vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang cô úc đọc để khám phá thêm chuyện hay để nghe.